Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Yêu người yêu cũ của mẹ tác giả Phạm Vũ Anh Thư Chắc hẳn rằng trong phần 1 các bạn sẽ tỏ ra thấy rất thương cảm cho số phận của Thảo đúng không nào Vậy thì không biết rằng là Thảo sẽ đến với Phong hay là đến với Quân đây Và Ngọc, bạn thân cũ của Thảo sẽ gặp ác báo như thế nào Tất cả câu trả lời sẽ có trong phần 2 của bộ truyện cũng là tập cuối luôn các bạn nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nghe đến đây, mặc dù cô đã dự liệu sẵn Nhưng thật lòng lúc này cô không biết kiếm đâu ra một tỷ Xe của cô có bán đi cũng may ra được 500 triệu Dù rằng đó là xe xịn Cô cố gượng cười Bởi nếu không đồng ý thì chẳng còn cách nào Cô cúi đầu nói Cô cho cháu hai ngày được không? Người phụ nữ gật đầu không nói gì Cả ngày hôm nay mẹ cô đi cạnh Cô cũng không nói gì Cô biết lòng bà còn rốn bởi hơn cô Cô về nhà, chẳng còn cách nào, điện thoại của cô và mẹ cô đều đã vỡ. Cô lấy MacBook lên mạng giao bán xe, thanh lý toàn bộ đồ đạc trang sức nữ trang. Tất cả quần áo cô chỉ giữ lại trục bộ để mặc còn thanh lý hết. Hai ngày cô thất tả ngược xuôi bán xe, bán đồ, cuối cùng cũng chỉ được 760 triệu, kể cả MacBook và số trang sức quý. Mẹ cô cũng cùng cô bán đồ của bà, nhưng con số cũng chỉ lên đến 850 triệu. Xe của cô thuộc dòng xe đời mới xếp xịn Nên mới có thể bán được xa đó Nhưng vẫn thiếu 150 triệu nữa Sự gia đình cô phá sản chẳng thể nào mà vay ngân hàng được Người phụ nữ kia trong hai ngày luôn gọi cô thúc dục Cô trở thấy bế tắc như rơi vào đường cùng Cô muốn bỏ cuộc, muốn chết Nhưng cô còn người bố đang ngồi tù Còn người mẹ vẫn trở mạc đến giờ 20 năm nuôi cô khôn lớn Chưa có cô dựa dẫm vào họ Lúc này khi họ cần cô cô lại muốn bỏ mạng sao Khi cô cô nén lại lòng tìm đến bọn cho vay nóng để vay Có lẽ bởi lúc này cô chẳng còn cách nào khác Hai mẹ con cô đã phải ra khỏi nhà từ hôm qua Thêm một căn nhà tồi tàn từ tối qua Mọi chuyện đổ dồn lên đầu cô khiến cô muốn quỵ xuống Nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ để sống Từ hôm kia đến hôm nay cô bán tất cả đồ Rồi tìm bừa một nơi để ở Sau đó lại phải thất tả ngược xuôi vay thêm tiền Xe của Phong cô vẫn đi Cô lại xe mang tiền đến nhà người phụ nữ kia Rồi cùng họ đi rút đơn khiển hại Tảng đá trong lòng cô có rút vơi đi Nhưng vẫn nặng nề đến tội nghiệp Cô lại xe đến thẳng công ty Phong Đưa cho thư ký của anh Nhưng nghe nói thư ký của anh đã nghỉ việc mấy hôm rồi Cô liền để lại công ty Chỉ cầm chìa khóa về Trở về căn phòng trọng Cô lúc này mới cảm nhận sự đau khổ, bất lực ở đây. Chỉ vài ngày cô mới trắng hết tất cả, ngay cả chỗ ở cũng tội tàn đến đáng thương. Mẹ cô vẫn ngồi đó, trở mặc không nói gì ở một góc giường. Mỗi hôm nay chỉ duy nhất mẹ cô bảo cô phải mạnh mẽ, còn lại gần như bà không nói một chút gì cả. Chỉ lại lẽ bên cạnh cô cùng cô tất tả ngược xuôi. Có lẽ lúc này đây bà cần yên tĩnh một mình. Chỉ vài ngày ngán ngủi đã thay đổi tất cả mọi chuyện. Giờ đây cuộc sống của cô trở nên nghèo nàn đến tội nghiệp Cô nghĩ lại trở thấy bản thân ngu ngốc Phá hỏng hai chiếc điện thoại cùng một lúc Nhưng có lẽ thế cũng tốt Cô không muốn lên Facebook, lên mạng đọc những thứ không hay Cô sợ phải nghe những cuộc điện thoại khiến cô sợ hãi Cô chỉ đến đồn công an gửi lại một màu giấy, địa chỉ nhà khi cần cho họ Còn lại cô không muốn biết thêm gì nữa Bởi những đau khổ này đã quá đủ rồi Cô vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương bởi thỉu đôi mắt thông quần, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô chưa thấy đau đến nghẹ lòng. cả nhà ấm áp, đệm chăn đầy đủ, cô còn khó ngủ. Nói gì một nơi tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời qua ô cửa sổ nhỏ thế này. Vài ngày trước cô còn là công chúa, vậy mà giờ hai mẹ con cô chẳng khác gì kẻ an mày Trước kia cô luôn cảm thấy những bạn sinh viên đi thuê nhà rất khổ. Nhưng đến lúc này cô còn khổ hơn như vậy, thậm chí ngay cả việc cô giờ còn có đủ tiền đi học cũng quá xa vời. Cô trở thấy hận ngọc, tại sao cô ta có thể làm thế này với cô, suốt cuộc cô đã sai ở đâu? Cô ngồi hẳn xuống, nước ưa đẫm quẩn nhưng cô chẳng còn quan tâm, cô đã mất sạch hết toàn bộ, cô chẳng còn gì. Mới hôm nay cô đã cố mạnh mẽ rồi, nhưng lúc này cô chẳng còn chịu đựng được nữa. Cô dự lưng vào tường khóc nước nở Cô cứ khóc Không đến mức mẹ cô vào từ lúc nào cô chẳng biết Mẹ cô chợt ôm lấy cô Cũng khóc Những sả nước mắt ướt đẫm trên vai hai mẹ con Những ngày tiếp theo sẽ sống thế nào Những ngày tiếp theo của đời cô sẽ ra sao Mẹ cô nghẹn ngào nói Con gái Khóc đi Rồi mai mẹ con mình cùng mẹ mẹ Mẹ xin lỗi mấy hôm nay quá đau lòng Mà không thể bên con Chỉ làm gánh nặng cho con Mai mẹ sẽ đi tìm việc Làm gì cũng được Từ mai con đi học lại đi Mẹ sẽ lo mọi chuyện Cô lắc đầu bảo Con không đi học đâu Con đi làm thêm Mẹ ở nhà là được rồi Không được Mai mẹ đi tìm mấy chỗ nhà hàng xin vào nấu ăn Hay rửa bát cũng được Con đi học lại Mẹ nuôi con Lúc này khó khăn nhất Mẹ đi Con cũng phải đi Đợi qua đợt này con sẽ đi học lại Mai con đến trường bảo lưu kết quả rồi đi xin việc Mẹ cô nhìn cô, im lặng kéo cô vào lòng Có lẽ lúc này đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi Cô cảm nhận rõ sự đau đớn mất mát rất lớn trong trái tim cô Và hơn hết, cô thấy thương mẹ Có lẽ bà phải chịu áp lực rất lớn Bà đã phải chịu cả những nỗi đau mà dù thời gian qua đi vẫn chẳng lành nổi Cô đứng dậy, sửa mặt rồi cùng mẹ bước ra ngoài Bên ngoài cánh cửa như có một tia sáng dọi vào Bắt đầu lại từ con số 0 Không tiền, không tình, không gì cả Chứ có tỉnh mẫu tử thiêng liêng Xúc cô mạnh mẽ lúc này Cô nghĩ đến người đàn ông cô yêu thầm Bao nhiêu năm qua Hóa ra cuối cùng cũng chỉ là phệt nắng Đến mùa đông vẫn bị mây chè lấp Cô cứ ngỡ trong lòng anh Y nhất cô cũng là tuyệt đối Dù anh không yêu cô Nhưng luôn coi cô là trung tâm vũ trụ Là tiểu công chúa bé bỏng được anh cương chiều Vậy mà lúc cô cần anh nhất, lúc tuyệt vọng nhất, thì hi vọng cuối cùng ấy lại bị giật tắt đến đáng thương. Cô cứ nghĩ xa anh, cô sẽ quên anh, vậy mà cuối cùng anh trở lại, đem tình yêu thơ ngây của cô trỗi dậy, và rồi lại đem nó vứt đi chẳng thương tiếc. Là cô hiểu nhầm anh, hay bởi từ trước đến nay cô đã ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh? Rõ ràng thực sự cô chỉ là con gái của một người bạn cũ, của một người yêu cũ mà anh coi như chi kỷ. Rõ ràng đối với anh Cô cũng chỉ như bé con hàng xóm Vậy cô mong đợi gì từ anh Hay bởi từ nhỏ anh đã quá tốt với cô Hay bởi từ nhỏ Anh đã cho cô sự ấm áp Khiến cô luôn dựa dẫm vào anh Thực sự anh quá tốt với cô Để nỗi cô luôn nghĩ anh thực sự Sẽ bên cạnh cô lúc cô cần nhất Mấy năm qua Thực sự cô rất nhớ anh Tình yêu ngây ngô Vụ dại đổ cô trai dấu bằng nụ cười trẻ con Nhưng anh đâu biết rằng khi anh đi Cô đã viết cho anh hàng trăm trang nhiệt ký Ai bảo cô chỉ coi anh như chú Rõ ràng cô yêu anh Nếu không thì lúc anh trở về Cô đã không rung động nhiều như vậy Là do cô thực sự rất yêu anh Hay bởi vì thời gian qua đi Trong lòng anh cô cũng chẳng còn quan trọng Hay bởi vì thực sự Ngọc có khả năng Làm anh quay lưng với cô Cô trở thể hận anh Cô cầm ghét người đại ông này đến tụt cùng Hỏa ra cô đau đớn không chỉ vì gia đình mà còn đau cho cả bản thân. Hỏa ra cô thực sự yêu anh, vậy nên cô mới thấy hận anh đến thấu xương thế này. Tại sao tình cảm này cô đã sỡ kín, vậy mà giờ lại thấy trái tìm xỉ máu như vậy? Thả anh đừng trở lại, đừng làm con tim cô lạc nhịp lần nữa. Cô sai lầm khi nghĩ đó chỉ là thời gian qua gan bó mà sinh ra thứ tình cảm đó với anh. Chỉ khi thấy anh bên học Cô mới nhận ra rằng cô đau đến nhường nào Cô thấy ghen Nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để ghen cả Bởi vô dĩ cô và anh Chẳng có mối quan hệ gì cả Bao năm này cô đợi anh Đợi cả bản thân Đợi bản thân lớn để có tư cách yêu anh Đợi bản thân đủ tuổi Để có thể cùng anh nắm tay nhau Đợi cả sự dũng cảm Càn đảm bất chấp mà yêu anh Vậy mà khi cô đợi được rồi Anh lại làm cô đau thế này Giá mà đó là người khác Không phải Ngọc Cô có lẽ thế mình có thể ổn hơn Tại sao đến ngay cả anh cũng có thể bên cô ta Anh đều phải kẻ ngu Cô muốn tin anh Nhưng dường như mọi thứ đang chống lại niềm tin của cô Cô chưa nhớ lại những lúc cô và anh vui rùa Cô nhớ lại những kỷ niệm tuổi ở thơ của mình Cô đã từng nói nhất định phải gãi cho anh Vậy mà cuối cùng ngay cả lời yêu anh Cô cũng chưa một lần được nói ra Được phải yêu nhau mà chia tay mới đau đớn hòa ra cảm giác yêu đơn phương một người có đau đớn góp vạn lần bởi vì đến ngay cả ghen cũng chẳng có từ cách chỉ biết sống với những kỷ niệm cũ với sự ả tưởng cô đãthêu diệt lên cô nhớ anh nhớ anh để pha điên thay rằng vì viễn hai người không yêu ai chỉ ở bên nhau mà chẳng cần phải là người yêu còn đỡ tổn thương gópạn lần thế này cô cài đáng nhận ra trong tình yêu nàyù dĩ chỉ có mộtm mình cô Một mình cô đứng sau anh, cười cùng anh, khóc cùng anh, tự tạo ra ảo tưởng của bản thân. Hòa ra bấy lâu nay, cô vợ anh cũng chỉ mong manh như vậy, cứ tưởng gán bó, cuối cùng lại hóa tản cho. Năm 16 tuổi, anh bỏ cô đi. Năm 20 tuổi, anh lại làm cô tổn thương nặng nề. Phụ sĩ đâu phải là lỗi của anh, bởi cô chỉ là cô trao gái nhỏ hàng xóm, vậy có tư cách gì mà trách móc anh? Cô nhớ lại những năm cấp 2 Cô mặc nguyên bộ đồng phục Ăn cơm xong chạy sang nhà anh Đứng chờ anh những ngày anh đi công tác Cô nhớ lại nụ cười của anh Cô cứ nghĩ nó mãi dành cho cô Cô chưa thấy bản thân thật nực cười Cô và anh Vô dĩ chưa tỉnh yêu Người đàn ông này Nhất định cô phải hận Dù 20 năm qua có đối xử tốt với cô thế nào Cuối cùng cô vẫn bỏ cô đi Lúc cô cần Người đàn ông này Nhất định cô phải quên Bởi anh đã ở bên người đàn bà hại cả gia đình cô ra nông nỗi này Cô lấy quần áo vỏ tắm Hơi nước làm cô tỉnh táo hơn Cô nhất định phải mạnh mẽ Vì mẹ cô và vì chính bản thân mình Ngày hôm sau cô đến trường bảo lưu kết quả Sau đó chạy lòng vòng một hồi đi tìm việc Còn một ngày rào rã Cuối cùng cô quyết định là phục vụ trong một quán ba Thật ra bản thân cô rất giỏi chỉ độ tiếng Anh tốt Việc cho cô khá nhiều Nhưng lúc này thứ cô cần là tiền Nên cô đành lựa chọn Việc có mức lương cao nhất Về đến nhà Cô thấy mẹ đang ngồi trên giường Hôm nay vẻ mặt mẹ cô đã có rút đỡ hơn Bà thấy cô liền hỏi Mẹ xin được nấu ăn Ở nhà hàng của bạn bố con rồi đấy Cũng may người ta trước kia Được bố con giúp đỡ Nên giờ nhiệt tình lắm Thật sự lúc này mẹ mới thấy Ai mới là người thật lòng với mình Cô hơi cúi mặt trong lời mẹ cô nói có vẻ như có ý trách mau anh. Thực sự mẹ cô biết hết, hiểu hết nhưng lại im lặng. Cô hiểu bà, vui dĩ từ trước đến nay bà không thích nói nhiều. Có nhiều chuyện bà biết, bà hiểu nhưng bà không hề nói ra. Cô nhìn bà rồi nói. Con cũng tìm được việc rồi, phục vụ trong một quán cà phê, khá xa như lương cao. Bà nhìn cô, ánh mắt xa xa như chỉ bất lực gợt đầu. Bởi lúc này chỉ có hai mẹ con bà nương tựa vào nhau mà sống. Nỗi đau kia dù có thế nào thì vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Cô cũng không dám nói thẳng sự thật với mẹ nên chỉ nói đến vậy. Cô đưa hộp cơm mua trên đường về cho mẹ cô rồi đi tắm. Nhà tắm trở trội khiến cô có chút khó chịu. Cô nghĩ đến cuộc sống trước kia, chợt nỗi đau trong lòng lại như cơn sóng cuộn trào. Cô trở cảm thấy cam hợn ngọc đến cùng cực. Ngay từ ban đầu cô ta đã lừa dối cô, cuối cùng lại lấy hết tất cả của cô. Cô trở thấy sẵn sàng bản thân phải làm gì đó, vì viễn không thể để mình chịu ân ước thế này. Tảm xong, cô thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, trong đầu cô chợt lé ra một ý nghĩ. Cô mặc quần áo, lên giường lấy quyển sổ ghi chép, dụng mẹ đi tắm rồi nằm hẳn xuống, và tay lên chán nghĩ ngợi. Lúc này, trên môi cô trật nở một nụ cười, như là một nụ cười nhếch mép. Ngày hôm sau, mẹ cô đi làm rất sớm Ở bà chỉ có ca tối của cô Nhưng cô vẫn dậy rất sớm Rồi đi thẳng đến đồn câu ngăn Hôm nay cô đi thăm bố Vì thời gian điều tra đã kết thúc Nên cô được đến thăm Lúc vào gặp ông, cô trở thấy rất hồi hộp Lúc ông từ cánh cửa bước ra Cô trở thấy sự mạnh mẽ Tạo nguyện gần tuổi này trở vỡ hòa Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy ông Lòng cô bỗng xót xa, xa vô cùng Người cha mạnh mẽ, tài giỏi của cô bỗng chốc trở nên gửi gò đáng thương trong bộ quần áo tủ nhân Dương xuyên lởm trồm khiến ông nhìn đáng thương vô cùng Cô trở thấy cay sống mũi, cố ngăn dòng nước mắt lại, ngại ngào nói Bố khỏe không? Ông nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, tội nghiệp nói Bố khỏe, bố xin lỗi Lúc này cô trở thấy mọi lỗi lòng của ông chẳng là gì so với tình yêu cô dành cho ông Với cô, lúc này sự xa xa trẻ lấp hết mọi thứ. Cô thương ông, suy cho cùng ông vẫn là người đàn ông cô thương nhất. Ông từng vì cô mà chẳng quản khó khăn mưa gió. Ông từng vì cô mà vào sinh ra tử. Khi cô ốm yếu, ông đã chăm sóc từng ly từng tí. Ông đã từng khóc khi thể cô nằm trên giường bệnh lúc sốt cao. Ông đã từng bỏ mặc lòng tự trọng cầu xin bác sĩ cứu cô khi cô suốt suốt huyết. Ông đã từng bỏ mặc mọi ánh nhìn Mà đi đổi cho cô cả từng chậu nôn chậu chất thải của cô Bởi vì cô là con gái ông Bởi vì ông yêu cô Vậy hả cứ gì mà lúc này cô trách máu ông Cô cố ngơ mắt lên Để nước mắt không rơi Khi nghĩ đến ông đã yêu thương cô thế nào Cô nắm tay ông nói Bố không cần xin lỗi con Con chỉ mong bố trong đây Cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều Bố sớm được ra thôi Con chờ bố Ông nhìn cô dường dường nước mắt Ông tưởng nghĩ cô sẽ tranh mong ông Nhưng cuối cùng cô lại chỉ nói Con chờ bố Bà chữ này cuối cùng còn cảm động hơn cả Con yêu bố Cô tuyệt nhiên không hỏi gì nữa Ông trượt lên tiếng Thật ra bố bị cô ta lừa Cái thai đó không phải của bố Cô ta lấy ra để dọa bố Ê bố phải lấy tiền cho cô ta Cô nhìn ông Không có gì ngạc nhiên Bởi ngay từ đầu cô đã đoán được Cô không muốn bố cô phải buồn nên không hỏi nhiều Nhưng lúc này cô vẫn phải hỏi Lúc bố chuyển tiền cho cô ta Là chuyển tiền bằng gì ạ Cũng may bố chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng Bố chỉ chờ gặp con để nói Con đi báo lại với công an Để thu lại số tiền đó Cô gợt đầu Đây cũng là điều cô định làm Bố cô chợt nói tiếp Mẹ con mẹ con không sao đâu Bố yên tâm Con với mẹ tìm được việc rồi Bố đừng nói gì cả Con chỉ muốn nói dù sao con và mẹ và bố cũng là gia đình. Lúc này khó khăn nên con với mẹ sẽ cố gắng hơn. Bố đừng lo con và mẹ phớt phả. Cũng đừng nói gì cả bởi vì con tin ngày mai sẽ tươi đẹp. Bố từng phớt phả vì gia đình do để con và mẹ thay bố một chút. Sả nước mắt trên mi ông trở trào xuống khiến cô thấy đau lòng. Lúc này đây cô không muốn bố cô buồn. Có lẽ ông hiểu được nên rút trong túi một tờ giấy. Có lẽ là thư dùa bảo cô Gửi cho mẹ Cô gởi đầu Ngu nhìn bóng dáng ông khuất sau sòng sắt Trong lòng cô thấy vô cùng nại nề Hai bố con lần đầu gặp nhau Sau bao sóng gió Có lẽ người ta sẽ hỏi Tại sao cô không hỏi bố cô Tại sao ông lại làm như vậy Tại sao cô không hỏi ông nhiều hơn Tại sao không tìm hiểu rõ hơn nữa Bởi vì cô hiểu Ông rõ ràng bị ngọc lửa Cô không phải con ngu Mà không thể hiểu nổi chuyện này Có chăng là do ông trót dại, có chăng là do ông ham mới lạ. Nhưng cô tin cho trái tim ông vẫn là mẹ cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt ông lúc nhắc về mẹ cô đùa hiểu ông còn rất yêu bà. Là do ông dại hay ngọt quá khôn ngoan? Cô chưa thấy cô ta thật đáng sợ. Cuối cùng cô nhận ra lòng dạ đàn bà khi trả thù lại độc ác đến tản nhẫn như vậy. Cô ta có thể tìm mọi cách để trả thù khiến cô ghê rợn. Cô thấy xót xa cho bố cô Cô thể thương nhiều hơn giận Lúc cảm ông Cô mới nhận ra rằng Cô không thể oán trách ông nổi một câu Tỉnh cha con vẫn chiến thắng tất cả Bởi có lẽ dù như thế nào Ông vẫn tốt với cô Dù như thế nào Ông vẫn là bố cô Cô đứng dậy ra ngoài phòng điều tra Cảm người phụ trách vụ án của bố cô Nói lại hết tất cả sự việc Và số tiền bố cô chuyển cho Ngọc Sau khi trình bày xong Người cảnh sát nhìn cô rồi nói Số tiền đó chúng tôi đã tỉ thu toàn bộ rồi Kể cả cửa hàng quần áo của ta mở bằng tiền đó Đều bị tịch thu hết rồi Cô yên tâm đi Cô có sốt ngả nhiên nhìn anh ta Như rồi cô gạt đi Anh ta là cảnh sát Điều tra ra được cái này cũng đâu có gì khó khăn Cô nghĩ đến Ngọc sau khi bị tịch thu hết tiền Có lẽ về mặt cô ta lúc đó khó coi lắm Có lẽ cô ta muốn gọi cho cô Chửi mắng cô Đáng tiếc là cô không hề có điện thoại để mà cô ta liên lạc được Cô thể có chút vui mừng bơi lên xe bít về nhà Mấy hôm nay đi xuyên bít cô đều cảm thấy trời trội Nhưng lúc này cô lại cảm thấy những khó khăn trước mắt cũng coi như một sự thử thách Cô nhất định sẽ bước tiếp và vượt qua được Cô nhầm tính phục vụ ba chỉ là buổi tối Còn cả ngày cô đều được nghỉ Nghĩ thế nào cô quyết định đồng ý làm phiên dịch Theo giờ trong một công ty ở gần Khu nhà cô Tính toán hết cô bước xuống xe vào công ty đó ký hợp đồng Mà hôm qua cô bỏ dở Tên giám đốc rất vui mừng Khi cô quay lại bởi trình độ tiếng Anh Của cô rất giỏi Mặc dù cô không có bảng cấp gì Kỳ xong cô cầm điện thoại bắt suy Đi thẳng về nhà Mẹ cô giờ này vẫn đi làm chưa về Cô cảm thấy cả chút ẻo ải nấu mỉa an tạm rồi lên giường nằm ngủ đến tận 5 giờ chiều. Chờ cô nhớ ra hôm nay là buổi làm đầu tiên của mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, để lại một mẫu giấy cho mẹ cô, trang điểm xinh đẹp lộn lẫy, rồi ra bắt xe đến thẳng quán ba. Anh chủ quán ba thấy cô liền vẫy lại bảo đi dọn dẹp rồi đặt menu lên các bàn. Quán ba này rất lớn, hôm nay buổi đầu nên cô có chút hơi sợ. Thực chất cô cũng chưa đi làm 3 giờ, nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Có lẽ phục vụ quán bar chỉ cần xinh đẹp Nên cô mới dễ dàng được nhận vào như vậy soạn xẹp xong Cô vào nhà vệ sinh thay quần áo Quán bar của cô hoạt động từ lúc 5 giờ Như thường 6-7 giờ mới bắt đầu có khách Lúc này đã khoảng 7 giờ tối Loài đắc phải khách tới Cô bắt đầu đứng ở góc bàn lễ tân Ánh đèn vũ trường chiếu vào cô Khiến cô trở nên lộn lẫy vô cùng Bộ váy mà cô được phát khá ngắn Cũng đôi giày cao gót Khiến đôi chân cô thêm dài Thực sự cô rất xinh hẹp. Ông trời thật khéo ưu ái khi đã cho cô một phót dáng mảy mai lại cho cô cả làn da trắng mịn cùng khuôn mặt thanh tú. Giả như gia đình cô không xảy ra chuyện có lẽ cuộc sống của cô đã hoàn hảo rồi. Trời mỗi lúc mùa tối hơn từ nãy cô mới chỉ mang rượu cho hai đến ba bàn nhưng lúc này khách cả lúc càng đông. Lời đầu tiên làm việc tuy ban đầu có chút bối rối nhưng với sự nhanh nhẹn thông minh cô nhanh chóng quen dần với nhịp điệu. Khách ở đây có đủ loại người, từ già đến trẻ, nhưng đa số vẫn là khoảng từ 22 đến 45 tuổi. Những kẻ đàn ông với đôi mắt hào sát nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại chẳng hề khiến cô sợ hãi. Vùn sĩ cô đã đi vào bước đường này, đắng cay nào cô cũng chịu qua rồi, chẳng lẽ cô không vượt qua được sự sợ hãi này sao? Cô vùn sĩ mạnh mẽ, dù không mạnh mẽ cũng phải cố gắng mạnh mẽ, vậy nên cô cứ bình thản mà làm tốt việc của cô. Suốt cuộc, thử cô cần bây giờ cũng chỉ là tiền Từng bàn, từng bàn gọi rượu Cô mang hết chai này Lại tiếp đến chai khác Buổi đầu tiên như dường như chẳng xa lại nhiều Đến ngay cả anh chủ quán Cũng khá ngạc nhiên Khi thể cô tương đối thành thục Chẳng tỏ ra sợ hãi như nhiều nhân viên mới đến Thử ra cũng phải Bởi từ nhỏ cô đã được bố cô huấn luyện Những thứ cơ bản thế này Đến ngay cả một công ty Cô còn tiếp quản được Nói gì mấy chuyện còn con Dù cô là tiểu thư nhưng không phải kiểu tiểu thư bánh bẻo vô dụng Mà thực chất cô vô dĩ là nữ tử hán Bà Năm gọi rượu Cô gầm che rượu ướp lại mang ra Đặt lên bàn cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi Đột nhiên cô cảm nhận có ai đó kéo cô lại Cô ngước đôi mắt lên nhìn Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ Cô rủ tay lại Mạnh dạn hỏi Xin lỗi anh cần gì ạ gã đàn ông nhét mép nói Cô mới phục vụ ở đây à Cô có chút ngạc nhiên bởi cảm thấy bản thân từ nãy vô dĩ không có chỗ nào lúng túng phụng về. Cô hơi cao mày, nhìn gã. Xung quanh gã là 5-6 tên đàn ông khác. Tất cả đều có chung một đặc điểm là rất đẹp trai. Cô hơi cúi đầu khẽ nói. Vâng ạ. Tên đàn ông có vẻ như không muốn buông tha cho cô. Tiếp tục nói. Cô tên gì? Cô thực sự có chút khó chịu. Nhưng bởi khách hàng là thượng đế, cô hiểu chân lý này nên cố gắng nhỏ nhẹ nói tiếp. Em tên Thảo, xin lỗi anh, em còn phải làm việc, em đi trước ạ. Cô xoay người bỏ đi, nhưng gái đàn ông kia liền xuống ghế kéo tay cô sớt mạnh rồi nói tiếp. Tôi chưa hỏi xong. Cô bỗng thể khó chịu, muốn đạp thẳng vào mặt hắn ta, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nói. Anh hỏi gì? Hỏi nốt một câu, em còn phải làm việc. Tại sao cô lại đến đây làm việc? Vì em cần tiền. Ngả xong cô gỡ tay khỏi tay hắn nhưng càng cố gắng hắn cản giữ chặt mấy tên bên cạnh hắn dường như đang rất hào hứng xem có tên cười cười nói Hôm nay cô gặp phúc được quân công tử nhìn chúng đấy, bao nhiêu em ở đây muốn chết vì anh ấy không được đâu Cô chưa cảm thấy khinh bỉ mấy tên đàn ông ngồi đây sẵn sàng cậy mạnh ưu hiếp kẻ yếu như cô Cô im lặng không nói gì hắn ta tiếp tục nói Cô cần tiền làm sao có hứng đi với tôi không Cô muốn bao nhiêu tôi cho? Cô chợt hiểu, hỏa ra hắn muốn gì, cô nhếch mép, nói. Tôi không cần. Mấy tên còn lại bắt đầu nhao nhao lên. Cô đừng giả vờ nữa, anh ấy vừa đẹp trai, vừa có tiền, cô còn muốn gì? Và đây là việc cũng là loại trả ra gì rồi, còn bày đặt. tiền quần công tử ra hiểu cho mấy tên kia im hồn, kéo cô vào gần rồi nói. Nếu em không thích tình một đêm, thì có thể tỉnh lâu dài, tôi bao em. Cô nghiến răng khen kết, cảm thấy hắn như đang sỉ nhục mình. Cô cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rút tay ra rồi nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi, em còn là việc. Hắn đột nhiên kéo hẳn cô vào lòng, vuốt mái tóc cô rồi định hôn cô. Lúc này cơn tức giận trong lòng cô không còn kìm chế được, sự nhẫn nhịn của cô đã đi qua giới hạn. Cô sợ thẳng tay, cố gắng hết sức tát vào mặt hắn. Có lẽ hắn rất ngạc nhiên, để nỗi hắn buông cô đột ngột. Mấy tên đi cùng cũng hà hốc mồm kinh hạc Một tên bắt đầu lên tiếng còn danh, mày biết mày vừa tát ai không? Mày nghĩ tát xong mày có thể yên ổn được à? Cái loại gái đĩ giả mồm Chắc bố mẹ cũng không ra gì Mới để mày đi làm ở đây Hay bản thân mày cũng rẻ rách thật Cô lén nhìn quân công tử Mà hàn ta in 5 dấu tay Cô chưa thấy hối hận Nhưng lúc này cô nghĩ lại cùng lắm đuổi việc Hay là bị đánh một trận lào cùng Tên Quân nhìn cô, vẻ mặt có gì đó vô cùng khó hiểu. Một tên trong số đỏ tiếp tục nói «Mày nghĩ mày là ai?» Cô nhìn hán ta, nhìn một lượt rồi nói «Tôi chẳng là ai cả, còn các anh cũng nghĩ các anh là ai? Năm sáu thằng con trai xúm lại bắt nạt một đứa con gái thì hay ho lắm nhỉ? Các anh nghĩ có tiền mà có quyền đi trả đạp người khác à? Các anh nghĩ ai đi làm quán ba đâu là hạng người không ra gì à? Nếu không có chúng tôi phục vụ Không có những loại người không ra gì như chúng tôi Các anh có gì để vui Hay phải tự tay mà làm Các anh có tiền Chắc gì đã là phải tiền của bản thân kiếm ra Hay của bố mẹ các anh Các anh cũng chẳng hơn tôi Hơn những người lao động ngoài kia Chẳng hơn những cô bác lao công Những người đánh buồn cầu, sửa bát thuê Phục vụ, nhân viên nhà hàng Hay bất cứ ai trên đời này cả Thứ các anh hơn chúng tôi Chỉ là đầu thay đúng nhà giàu mà thôi nhưng nhân phẩm thì cũng chẳng khác gì mấy thằng rẻ rách đâu. Tên kia hà hốc mồm nhìn cô, chờ hắn ta sờ tay định tát cô. Cô nhắm mắt, chờ đợi cái tát trời ráng từ hắn, nhưng quân đã ngăn hắn ta lại. Cô nhìn quân công tử có chút ngạc nhiên, tên kia nhìn quân nói Sao anh anh em? Hãy để em gọi quản lý của nó để anh ta tự tay đánh nó. Quân lườm hắn rồi nói Không cần, mà kệ cô ta đi, chúng ta là đàn ông, không nên đánh phụ nữ. Nhã Lạp phụ nữ sinh, với lại lời cô ta không phải không có lý, thú vị. Nhưng chưa bao giờ có đứa con gái nào dám tát anh như vậy. Bỏ đi. Nói xong hắn cùng mấy tên kia đi ra khỏi quán, không quên vứt lại một cọc tiền vào quầy lễ tân. Cô gật chút thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng khiến cô dường như vẫn không tin nổi. Ngày đầu là việc đã làm cô hoảng hốt thế này, không biết mai này sẽ thế nào. Cô chưa thấy bản thân rất ngốc chỉ vì chút không nhẫn nhịn mà suýt tò chuyện. Cô bước đến quẩy lễ tân, đột nhiên có tiếng nói đoạn sau lưng cô. Cậu vừa cãi nhau với bọn anh quên à? Cô quay lại là Trang, nhân viên quẩy lễ tân. Cô gật đầu hỏi lại. Sao cậu biết? Tớ đứng đây nhìn thấy mà. Ừ, đúng là đè đuổi, mới đi làm mà đã gặp sao rồi. Thực ra cậu nên nhẫn nhịn một chút. Ở đây chúng ta là nhân viên, Người ta là khách hàng Dù có thế nào cũng là phục vụ người ta kiếm tiền Với lại anh ấy không xấu như cậu nghĩ đâu Cô cười hành hạch nói Không xấu á Cậu đừng vì vẻ bề ngoài của anh ta Mà nghĩ anh ta tốt đẹp Không, thật đấy Anh ấy cực kỳ ít khi trêu con gái như vậy Buồn dĩ cũng hào phóng nữa Nhà giàu nên có suốt khiến người ta khó chịu Nhưng bản chất anh ấy rất tốt Ở đây nhiều người thích anh ấy lắm Nghe nói tình cách anh ấy bây giờ cũng bởi ngày xưa bố anh ấy là mẹ anh ấy chết nên mới đâm ra thủ hận vậy thôi. Cô nhìn Trang thực sự có sút ngạc nhiên nhưng dù sao cô cũng không muốn xây xưa nhiều với anh ta nên mặc kệ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Cô làm đến 11 giờ đêm là hết ca liền nhanh chóng thay đồ rồi về nhà. Thử chất quán bar mở cửa đến 3 giờ đêm nhưng bởi vì cô sợ mẹ lo lắng nên xin làm ca sớm nhất. Tiếng cũng ít hơn ca muộn một chút Cô phải đến nhà Mẹ cô đã đi ngủ Tám rửa xong cô cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ Ngày đầu là việc thực sự xếp mệt mỏi Sáng hôm sau 9 giờ sáng Điện thoại cô đổ chuông Cô ế oải nhận điện thoại Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi Cô dậy chưa Cô nhận ra là dọn sếp của công ty thuê cô phiên dịch Mà cô cũng ngốc Số điện thoại cô phun dĩ mới chỉ có Mình anh ta biết Cô lấy lại tinh thần nói Em dậy rồi, có việc gì thế anh? Có việc cho cô đây Ba ngày nữa công ty có một hợp đồng quan trọng với một công ty nước ngoài Tối tôi gửi tài liệu cô nhanh chóng đọc nhé, chiều này cũng có một hợp đồng nhỏ, cô có thể đi không? Số tiền là Cô không nghĩ gì, nói đến số tiền nhanh chóng gợt đầu đồng ý Cô dậy tắm rửa đi ăn cơm sau đó ra một hiệu sách gần đó ngồi đọc phái quyển từ điển 2 giờ chiều bắt đầu đến công ty Lần đầu phiên dịch như toàn những từ ngữ đơn giản nên chẳng mề chốc cuộc họp kết thúc Cô cảm thấy rất may mắn khi được học trưởng cô tế tử nhỏ Vốn tiếng Anh khiến cô có thể dễ dàng hơn một chút trong cuộc sống khó khăn này Cô nhận tiền của sự tán dương của sếp nhanh chóng về Tối nay cô lại phải lên ba làm việc Mấy hôm nay cô bận rộn, cô trởi phát hiện có lẽ bận rộn thế này mới tốt Mới khiến cô quên đi nỗi đau mà cô đang chịu đựng nghĩ đến việc lên ba, cô chỉ hy vọng hôm nay không gặp phải tên sao chổi kia. Cô thay quần áo, vội nhanh chóng ra quầy lễ tân, giờ này mới chỉ la đác vài người. Đột nhiên, cô nhận ra người đang ngồi đối diện cô có điều hôm nay hắn đi một mình. Cô lấy mấy chai rượu massage mấy bản vừa gọi, tự nhờ Phương chị cùng phụ vụ với cô massage cho Quân. Như Phương đang bận bên phía mấy bản ở giữa, nên cô đành ra cho hắn, đặt chai rượu lên bàn. Cô cúi đầu sau đó xoay người bỏ đi Đột nhiên hàn ta gọi cô Tôi có chuyện muốn nói với em Giọng điệu hắn hôm nay nhẹ nhàng khác hẳn với ngày hôm qua Khiến cô có chút ngạc nhiên Cô quay đầu mỉm cười nói Có chuyện gì thế anh? Hôm nay em có thể uống cùng tôi được không? Cô cười sẵn sàng, sàng nói Xin lỗi tôi và anh không quen nhau Sao tôi dám ngồi uống cùng anh? Nhất là tôi có phải làm việc Tôi sẽ xin cho em, ngờ lại còn cho em thêm tiền Em muốn gì tôi cũng chiều Xin lỗi, tôi không cần Tôi chỉ cần làm việc của tôi Anh không gây phiền phức cho tôi là được rồi Thế nhớ Nào xong cô bước đi Nhưng ngày rơi cuối cùng cô trở nhận ra Ánh mắt hắn hôm nay rất lạ Hình như rất buồn, còn có chút nước Mà kệ đi, cô không quan tâm Cô trở về quẩy lễ tân Thầm nghĩ tên này thật lạ lùng Cậy có chút tiền muốn cô làm gì cũng được sao Mơ đi Nhìn hắn ngồi ở một góc bàn Cô chợt nhớ phong đến vô cùng Không biết giờ này anh ra sao Đang ở đâu có còn nhớ cô không Có giây phút nào anh từng yêu cô chưa Đột nhiên cô thấy đau lòng Tại sao dù cố gắng thế nào Cô cũng không gạt anh ra khỏi ký ức của mình chứ Tại sao cô càng hận anh Lại càng không thể quên anh Cô nhớ anh đến nghẻ thở Từng ký ức ùa về như cơn sóng Khiến tim cô đau nhói Lúc cô cần anh, sao anh lại bỏ đi như vậy? Sao anh lại bê ngọc, tại sao người cô yêu nhất lại ở bên người cô hận nhất? Lúc cô cũng cực nhất, bề tắc nhất, ai lại khiến cô đau đớn như vậy? Chẳng lẽ mười mấy năm qua là giả dối, dù anh không yêu cô, nhưng chẳng lẽ không phải với anh, gia đình cô và cả cô đều rất quan trọng với anh sao? Nỗi bị ai lớn nhất của cô là cô hận anh, nhưng cô yêu anh. Tình cảm đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được cơ giữ. Cô trở thấy ngột ngạt, cô cảm thấy không thở nổi liền chạy ra ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy mình vừa va phải ai đó. Cô ngơ mắt lên nhìn, là ngọc. Cô ta nhìn thấy cô không thỏa ra ngạc nhiên lắm, cười cợt nói. Ôi, mình đã định đi tìm cậu, ai ngờ gặp sớm thế này. Cô trở thấy lòng càm vẫn đã tới đỉnh điểm, cô muốn lo vào mà đánh bắn cô ta. Cô vốn dĩ địch mạng kệ cô ta nhìn lúc này nỗi thù hận của cô chợt bùng lên Cô cố giữ bình tĩnh nhét mép nói Cô tìm tôi có việc gì sao? Cô ta cười nói Đi ra đây nói chuyện Cô cười lại nụ cười bình thản Đến khó tin gạt đầu đi trước Chọn một nơi phóng vẻ Cô xoay người hỏi cô ta Có chuyện gì? Nói đi Ngọc kinh hãi nhìn cô Tại sao cô có thể bình tĩnh thế này cười chứ? Vùn dĩ cô ta đến để làm cho cô mất bình tĩnh, không kìm được mà chửi mắng cô. Nhưng giây phút này cô ta thực sự không hiểu cô đang suy nghĩ gì. Cô ta cố giữ bình tĩnh nói. Cậu dạo này khỏe không? Mình đến đưa cho cậu cái này. Cô run rảy nhận đống hảnh cô ta đưa là hình ảnh phong vào cô ta của nhau đi vào khách sạn. Cô có chút bối rối. Hôm nay cô ta đến đây cô rất ngạc nhiên. Đống ảnh này càng chứng minh cô ta và anh thực sự có ở bên nhau. Không được, nếu cô cả dối, cô ta càng đạt được mục đích. Cô nhách mép nói. Thì sao? Cô ta lúc này hiện rõ sự kinh hãi. Có lẽ cô ta không lửa trước được cô có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô ta lắp bóp nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thả nói. À, mình đến thông báo cho cậu. Dù tiền và sốc kia bị thu rồi, mình vẫn còn rất nhiều tiền. Bố cậu không những cho mình tiền qua tài khoản Có cho mình vài trăm triệu tiền bạc nữa Với lại bạn tốt ạ Cậu đừng nghĩ thế là xong Đây mới là bắt đầu thôi Cậu đừng nghĩ sẽ dừng lại ở đây Mình còn phải khiến cậu đau khổ cả đời Bạn hiền ạ Cô cười hành hạch nói Tôi không đến tìm cô Là bởi vì tôi muốn thai cho cô Nhưng nếu hôm nay cô đã đến tìm tôi Thì tôi cũng nói Cô muốn đầu với tôi Tôi đấu lại đến cùng Vô dĩ ai thua ai hơn, chưa biết được đâu. Thế nhá, chờ đi. Nói xong cô xoay người bỏ đi, mà không biết phía sau cô ta đành tức để nỗi hai tay nắm chặt vào nhau. Có thể cô ta không ngờ được rằng Thảo lại có thể bình tĩnh, tự tin đến như vậy. Cô cả tự tin, cô ta cả tức giận. Cô bước vào trong quán ba, chưa thấy những cố gắng vừa rồi bỗng tan biến cả. Cô trở thấy đau lòng, thấy chẳng còn cố gắng mạnh mẽ được nữa. Cô chạy vào nhà vệ sinh không nước nở Nỗi đau như một vết dao cảm thẳng nơi tim cô Từng đoạn ký ức về phong Từng tình cảm người thơ ùa về Khiến cô tiếc nuối Cô nhận ra bản thân Chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người Nhưng đợt sau đó là nước mắt Là yếu đuối của một cô gái Mới chỉ 20 tuổi Cô lau nước mắt ra ngoài Thế quân vẫn ngồi một mình uống rượu Nghĩ thế nào cô trở xa đó Cú ý mặt nói Tôi đồng ý uống rượu với anh Anh không cần trả thêm tiền cho tôi Chỉ cần anh xin quản lý Vẫn trả tiền lương cho tôi như thường là được Hắn ta nhìn cô Cô ngạc nhiên Sau đó hiểu ý Cười vui vẻ đứng dậy đi về phía quản lý nói gì đó Rồi ra bảo cô Được rồi, em ngồi đi Cô nhìn hắn Sau đó ngồi lên bắt đầu ra rượu Cô cùng hắn uống Những ly rượu song sánh, cay cay Khiến cô muốn khóc Hắn nhìn cô rồi nói Sao em lại đồng ý uống cùng tôi Cô cười nhạt nói Vì tôi thích vậy Hôm nay tôi uống với anh với tư cách bạn bè Nên tôi nói chuyện với anh thế nào cũng được đúng không? Không nhớ thiết phải sợ sệt như lúc làm phục vụ nữa Hán mỉm cười Nụ cười dị dàng đến khó tin Nói Ừ um, Kể cả em là phục vụ Thì em thích nói tôi thế nào cũng được Những lời khó nghe hôm qua em nói rồi mà Em có tâm sự gì à? Cô không nói gì cuối cả mặt dùng ngửa mặt nên uống ực một hơi hết chén rượu rồi hỏi lại Sao hôm nay anh đi một mình? Không sao, hôm nay tôi thích đi một mình Anh có tâm sự gì sao? Hàn ta cười buồn nói Em nghe tôi nói chứ Tất nhiên rồi, hôm nay anh cứ nói hết đi Hôm nay tôi cũng buồn Dù tôi sức ghét anh cũng mới biết anh hôm qua nhưng chả sao cả vì hôm nay tôi cho phép bản thân được mặc kệ mọi chuyện hắn có chút buồn dầu Nhìn cô, thở dài nói Tôi biết em ghét tôi, thật ra tôi chỉ muốn trêu em thôi Tại tôi thấy em xinh, mới đến nhìn lại rất hiền Hôm qua tôi có chút bất kính, tôi xin lỗi Nào xong hắn rơi tránh rượu lên nói Trái này tôi xin lỗi em, dù mới chỉ biết em hôm qua Nhưng thực sự tôi có ấn tượng rất tốt về em Bởi vì chưa ai dám đứng trước mặt chửi tôi như em Cũng chưa ai tử số tôi như em Lại càng không có ai đã từ chối tôi còn dám đến trước mặt tôi đồng ý tôi như vậy. Hắn uống ực khiến cô tròn mát kinh ngạc. Cô nói, nhà giàu như anh sướng thật, thích làm gì cũng được. Người như anh, có gì phải buồn chứ? Hắn trời cúi khả mặt, giọng hiện rõ sự bi ai. Em nghĩ vậy sao? Thực sự chỉ cần tiền là hạnh phúc à? Em biết sao hôm nay tôi đi một mình không? Vì anh thích vậy, thích chơi bời tán tỉnh ai chẳng hạn. Hán im lặng một hồi thở dài rồi nói Không, hôm nay là ngày dỗ mẹ thôi Cô kinh ngạc nhìn Hán rồi cười nói Dỗ mẹ anh sao? Đùa à? Dỗ mẹ mà anh đi uống rượu Anh nói dối được cả chuyện này cơ à? Hán ta trao mày Vẻ mặt có chút tức giận Cô sợ hãi im lặng không nói Giọng hắn nhẹ đi đến ngay cả em cũng thấy coi thưởng tôi vậy sao? Bởi vì tôi hay cười Tôi đùa nghịch, tôi bớt cần Vậy nên em nghĩ tôi không biết buồn Vậy nên em nghĩ tôi nói dối cả chuyện này. Cô chưa thấy thương cảm hắn. Hóa ra hắn lại có phút giây yếu đuối thế này. Dù cô sẽ ghét hắn mới chỉ biết hắn trong bộ dạng bất cẩn hôm qua. Nhưng giây phút này cô chưa thấy thương hắn. Cô rủ rẻ đặt tay lên bàn tay hắn, nói Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói ra như vậy đâu. Như sao dỗ mẹ anh, ai lại không ở nhà cùng gia đình? Gia đình ư, vô dĩ từ khi mẹ tôi mất. Tôi đã không còn gia đình rồi Anh không còn người thân nào khác sao Tôi còn bố Nhưng ngoài sự đưa tiền cho tôi Bố tôi không hề còn gì khác Nếu không phải tại ông ấy bổ bịch Mẹ tôi đã không chết như vậy Cả đời này dù thế nào Dù ông ấy có cho tôi bao nhiêu Tôi cũng không thể tha thứ được Dù tôi có yêu ông ấy Có thương nhưng vinh viễn không bao giờ tha thứ Cô chưa thấy của mình nghẹ lại Hóa ra trên cuộc đời này không chỉ có mỉm cô đau khổ, hóa ra ngoài vẻ nghịch ngợm bất cần của hắn là sự yếu đuối mong manh. Cô nâng chén rượu, buồn giàu nói, có lẽ mẹ anh không mong anh hận thù bố anh như vậy đâu, càng không muốn anh đau khổ buồn giàu, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cuộc đời mà, ai biết trước gì đâu, dù sao đi nữa, bố anh cũng sinh ra anh, chào la cho anh, mẹ anh mất rồi, anh nên cho ông một cơ hội. Vốn dĩ cuộc đời này ngán lắm, có lẽ sau này sẽ hối hận, Bố anh có lẽ cũng rất đau khổ vì chuyện đó Hai bố con nhất định sẽ có khoảng cách Nhưng tôi nghĩ anh hãy mở lòng ra với ông Ông át hẳn cũng rất cô đơn Dù sao ông cũng là bố anh Cũng lớn tuổi Đừng để sau này bản thân anh lại tự hận mình Hắn nhìn cô Có lẽ hắn không ngờ cô lại sâu sắc đến như vậy Một cô gái 20 tuổi Mà có thể nói ra những lời này Át hẳn là cô gái chín chắn Ừ tôi hiểu ý cô Vậy hôm nay cô có chuyện gì? Cô cười cười nói Thật ra không có gì đâu Tôi buồn vu vơ ấy mà Uống đi Nói xong cô rơi chén cạn một hơi Sau đó đứng dậy nói Anh về sớm đi Tôi đi về trước đây Mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà Chưa muộn lắm như tôi xin phép anh cho tôi về Vì tôi hơi mệt Tôi đưa em về Không cần đâu Nói xong cô nhanh chóng bỏ đi Hắn ngồi ở đó Có suốt hủ thẫn Chưa một ai nói về hắn những điều này Cũng chưa một cô gái nào có thể lạnh lùng với hắn như thế này Nhưng hắn lại thấy có gì đó như tiên áng nhe nhóm trong lòng Người con gái này đặc biệt lạ lùng Trở về nhà của lão một giờ đêm Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi chuẩn bị đi tắm Giờ này mẹ cô đã ngủ rất say Nhìn bà nằm trên giường Lòng cô trở dễ lên nỗi xót xa, xa vô bờ Át hẳn bà làm việc rất mệt Nên mới có thể gạt bỏ hết nỗi đau mà ngủ ngon thế này Mấy hôm nay cô cũng đi làm, mẹ cũng đi làm đi dường như chẳng gặp nhau nhiều. Cô chỉ ước giai đoạn khó khăn này có thể qua nhanh. Mở cửa nhà tắm, cô chợt thấy đầu óc hơi choanh choáng. Cô lại nhớ Phong, dường như càng uống, cô lại càng nhớ anh đến ra giết. Bao nhiêu năm rồi, tại sao cô vẫn giữ tình cảm ngây ngô kia? Vốn tưởng rằng chỉ là tình cảm trẻ con, sao rồi yêu ai cô sẽ quên anh? Vậy mà đến giờ cô mới nhận ra cô sai lầm rồi. Cô vốn dĩ vẫn yêu anh, yêu anh từ khi cô cần chưa thể định nghĩa yêu là gì đến giờ. Những ngày tháng thơ ấu, có một người luôn bên cô, dù là khó khăn, dù là cô bệnh tật, anh vẫn bên cô như vậy. Vậy mà giờ đây, khi cô cần anh nhất, bề tắc nhất, tuyệt vọng nhất, anh lại mất hút. Thực sự cô đã nghĩ, nếu như mấy ngày trước anh xuất hiện, anh chỉ cần giải thích một câu, cô có thể bỏ qua. Nhưng giờ đây, cô lại thấy hận anh. Tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Tại sao cô lại hận anh? Bởi vì có yêu mới có hận Thế nên cô càng hận bản thân không thể quên anh Tạm xong cô có chút tỉnh táo hơn Có lẽ mọi thứ nên để mặc kệ Bởi lúc này cô cần mạnh mẽ hơn Vì bố mẹ cô và vì cả bản thân cô Lên giường cô nằm vượt ra ngủ một giấc đến thận 10 giờ sáng Mẹ cô đã dậy đi làm từ rất lâu Hôm nay cô nhận được điện thoại đổi lại lịch phiên dịch vào ngày mai Cô ê oải mở mấy quyển sách ra bắt đầu đọc tài liệu Cũng chẳng có gì quá khó khăn Đọc một lượt phải tìm những từ chuyên ngành không phải khó Nhưng khiến cô hơi mị đầu Ngồi đọc 3 tiếng cô mới phát hiện ra vụ đói meo Cô đẩy xuống bếp mở tủ lạnh mà mẹ con cô mang theo nhưng trống trơn Mẹ cô đi làm ăn luôn ở nhà hàng nên không mua gì để vào tủ Cô đánh đánh chút son rồi đi bộ ra siêu thị mua đồ về nấu Chọn vài thứ đơn giản rồi nhanh chóng thanh toán đi về Phê đến gần đầu ngõ đột nhiên cô thấy bằng dáng quen quen Cô nhờ mắt phát hiện ra đó là quân Cô cúi đầu bước nhanh để tránh hắn nhìn thấy nhưng đã quá muộn Hắn thấy cô vẻ mặt vô cùng dạ dỡ cười nói Ồ nhà em ở đây à trùng hợp thế Trùng hợp cô cười khẩy đây mà gọi là trùng hợp sao Cố nở một nụ cười gượng gạo, cô đành đáp trả. Vâng, nhà tôi ở đây, anh đi đâu thế? Nhà anh cũng ở gần đây mà, ngay chỗ biệt thự kia kìa. Cô nhìn theo hướng tay hán chỉ, một căn biệt thự tao đổ sội chẳng khác gì căn biệt thự cũ nhà cô. Đây là sự trùng hợp hay là oan gia ngõ hẹp chứ? Hán ta tiếp tục nói. Em ở đây lâu chưa? Sao bây giờ anh mới biết chứ? Tôi mới chuyển đến thôi. Em có hứng không? Tôi mời em đến nhà ăn cơm. Cô lắc đầu, tên này não có vấn đề hay sao thế nhỉ? Không thân quen mà hắn làm như cô và hắn là bạn không bằng, còn mời đến ăn cơm. Quan hệ của cô và hắn đã đến mức đấy rồi sao? Hắn tự ảo tưởng ra hay đau muốn gì từ cô vậy? Cô hơi nhách mép cúi đầu, nói Tôi về đây. Ồ, thế là em từ chối à? Ừ, nhà anh ngay gửi đây, có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nhé. Cô im lặng không nói gì, nhanh chóng bước đi bỏ mặc hắn đứng đó. Cả nghĩ cô càng không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quá gì Rõ ràng mới gặp nhau vài ba lần Mỗi lần hắn đều ở một trạng thái khác nhau Nhìn rõ cao to đẹp trai Mà não có vấn hề Cô tạc lưỡi Trời không cho ai không cái gì Sao có đẹp trai như hắn Thì bị tâm thần phân liệt là đúng rồi Trở về nhà Cô nấu vội cơm ăn Xong lại ngồi đọc tài liệu Đến khi cô cảm thấy mình đã đọc rất lâu rồi Mới chợt nhớ ra tối cô còn phải đi làm Cô nghĩ đến quân, bỗ Dương muốn hôm nay đừng gặp anh ta ở ba. Cô cũng thấy mình thật khó hiểu. Tối qua thì chủ động uống rượu cùng hắn, còn nói chuyện vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt đến vậy. Có lẽ bởi sau lòng cô đã có một người đàn ông duy nhất, nên cô vĩnh viễn không thể cho thêm ai được. Vốn dĩ Tuấn cũng chỉ là người cô nắm nhầm bàn tay, cuối cùng cô bị hắn ta lừa đến trắng trợi. Cô thở dài đi tắm rồi chuẩn bị lên ba. Vừa bước vào quán ba Cô đã thể quân ngồi ở bàn quen thuộc Cô thẩm rùa mình Tại sao cậu không gặp lại gặp hắn Để rồi đi đâu cũng thấy Giờ mới có gần 6 giờ Mà hắn đã ngồi ở đây Thật là không hiểu nổi Cô gọi Trang hỏi Sao hôm nay hắn ta đến sớm thế Tớ không biết Thấy anh ấy đến một lúc rồi Còn hỏi cậu nữa Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì Quét dọn phía trong để tranh hắn nhìn thấy Rồi thay quần áo ra ngoài Đột nhiên có một bàn tay cứng rắn kéo tay cô Có chút hốt hoảng Cô nhận ra là hắn Cô cao mày nói Buông tay tôi ra, anh bị điên à Sao lúc nào gặp tôi, anh cũng điên điên khùng khùng thế Hắn cười ha hà hả nói Tôi chở em lâu lắm rồi Tí uống rượu cùng tôi nhé Hôm nay tôi đi một mình Cô nhách mép nói Không được, tôi với anh thân thiết gì mà uống Anh như một thằng điên ấy. Tại sao từ lần đầu gặp anh đến giờ Tôi thấy anh như tâm thần thế Hắn cùi xuống dịu dàng nói, vậy em có thể vì tôi tâm thần, điên khủng mà thích tôi không? Cô bỗ dưng sảng nước bọt, ho mấy cái rồi nói, não anh có vấn đề à? Thôi nhá buông tay ra, tôi còn đi làm. Hắn buông tay cô, đi về phía bàn, cô trở thấy bóng lưng hắn cô đơn đến tội nghiệp. Nhìn hắn vừa ở gần cô, cô mới nhận ra hắn thực sự rất đẹp trai nhưng vẻ mặt vô cùng bất cần. Nhưng lúc này đây cô lại thấy ở hắn phải hiu quạnh đáng thương Hai hôm nay hắn đều đi một mình khiến cô cảm thấy hắn cô đơn Cô tạc lưỡi, bản thân cô cả chưa lo nổi cho mình Việc gì phải thương hại người khác Cô ra ngoài, hôm nay khách rất đông Cô tất bật chạy bàn mệt đến bở hơi tay Dọn dẹp xong mấy bản hết khách Cô xem đồng hồ đã là một giờ Vẫn còn khá nhiều khách Nhưng gà của cô đã hết nên cô nhanh chóng đi về Cô bước ra ngoài, trời sang thu nên hơi xe lạnh, gió thốc từng cơn vào mặt cô, khiến cô có chút run rậy Giờ này xuyên huyết hết từ lâu, tiền đi taxi rất tốn, nên cô đánh bắt xe ôm. Đột nhiên bên sau có tiếng nói, tôi đưa em về. Cô quay lại, là quân, cô lùi lại một bước rồi nói, tôi bắt xe về cũng được. Giờ này lấy đâu ra xe, mà có xe cũng nguy hiểm lắm, lên xe đi. Nói xong hắn kéo cô rồi đẩy vào xe Cô đành ngoan ngoãn ngồi yên Dù sao rời đi cũng nguy hiểm Hắn trở về tận nhà cũng tốt Đường từ ba về nhà cô không phải gần Hắn bắt đầu hỏi Em học gì? Tôi bỏ học rồi Hắn ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp Em ở với ai? Mẹ tôi Hai mẹ con thôi à? Bố em đâu? Cô nhìn hắn miếng cững trả lời Bố tôi đi tù rồi Hắn có chút giữ lại, im lặng rất lâu, có lẽ trong lòng hắn không nghĩ rằng cô có cuộc sống như vậy. Hắn nhìn ánh mắt có chút xa xa, ngập ngừng nói. Tôi xin lỗi. Cô cười nhạt nói. Có sao đâu, đây là sự thật mà. Hắn tỏ ra rất ngạc nhiên, một cô gái như cô phải ở một hoàn cảnh thế nào mà có thể bình thản. Án hẳn trong lòng chất chứa rất nhiều cô đơn. Cô có thể bình thản mà trả lời dành dọt từng câu chữ chẳng khiến hắn thấy cô mạnh mẽ mà chỉ thấy xót xa đến ngại ngào. Tôi hỏi em một câu nữa được không? Anh cứ hỏi đi. Tại sao bố em đi tù? Bố tôi bị bạn thân của tôi lừa. Bạn thân của em? Cô nhìn hắn im lặng không nói, quay mặt nhìn ra cửa. Trời về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, đáng sợ như những cơn sóng chảo đang dơ lên trong lòng cô. Hả biết ý dù vẫn sẽ tòm hò nhưng không hỏi gì nữa trở về nhà cô vào nhàtắmm rửa rồi Lê giường chuyện mẹ cô quay lại ôm cô dạo nhẹ nhàng cho còn về muộn thế quán cà phê gì mà tận giờ này mới về cô im lặng không biết trả lời thế nào mẹ cô lại lên tiếng con thực sự làm ở quán cà phê sao côổi c cửa chútt giượt mình mẹ cô hỏi câu này chắc chắn bà biết rõ không phải vậy Cô ngập ngừng nói Thật ra con làm ở quán ba Nhưng con đã bảo làm ở đây sẽ lành mạnh Thật đấy Mẹ cô thở dài nói Mới hôm mẹ cũng đoán được Thật lòng mẹ cũng không muốn con phớt phả Nhưng mẹ biết lúc này chỉ bất lực Mà nhìn con kiếm tiền Mẹ tin con Dù sao mẹ cũng từng cùng bố con tiêu khách ở ba Nên không có gì mà nghĩ ba không lành mạnh Có điều dù sao con cũng phải tỉnh táo giữ mình nhé Cô quay lại ôm sạt bà rồi nói Cảm ơn mẹ, mẹ ngủ đi, mai đi làm Bà không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt cô rồi chìm vào giữa ngủ Ngày mai trời lại sáng Hôm sau cô dậy là 7 rưỡi 30 9h bắt đầu cuộc họp Cô dậy vào nhà tắm, tắm thơm thò sạch sẽ Rồi thay quần áo, trang điểm, rồi ra bắt xe ôm đến công ty Cuộc họp sắp bắt đầu Cô người lấy tài liệu xem qua một lượt rồi vào phòng họp trước Giám đốc dạy dò cô đây là công ty nước ngoài, có một vị khách nước ngoài, một vị là người Việt. Nhưng vì vị người Việt giỏi tiếng Pháp, có trình độ tiếng Anh chỉ vừa phải nên cần cô phiên dịch. Rất còn đặc biệt dạy dò cô phải dịch cẩn thận vì hợp đồng này rất quan trọng. Cô mỉm cười gật đầu vì cô rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Cô ngồi vào ghế, xoan nước chờ đợi khách hàng đến. Cánh cửa phòng chợt mở ra, dù tự tin nhưng cô vẫn có suốt hồi hộp. Hai vị khách bước vào, đột nhiên cặp tài liệu trên tay cô rơi xuống. Cô chợt nhào mắt lại, cố gắng nhìn kỹ lại lần nữa. Đến ngàn vạn lần cô cũng không thể tin nổi, đứng trước mặt cô là Phong. Cô chợt thấy tim mỉnh ngẹ lại, trên tay ru rẩy, cả người dường như muốn đổ sụt xuống. Trái đất tròn, cuối cùng cô lại gặp lại anh ở một hoàn cảnh như thế này. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là vui mừng mà là đau lòng đến mức vỡ vụn. Cô đứng dậy, lào đảo bước đi vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô xuống nước thẳng vào mặt cho tỉnh táo, nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp trong gương, tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lấy khăn lao qua mặt rồi dặm lại chút phấn, ngừng cao đầu bước vào trong phòng họp. Cô nở một nụ cười, cô bước đến phía ai nói Xin lỗi hai ngày, sáng nay tôi hơi mệt nên vừa rồi cả chút thất lễ, mong hai ngày rộng lượng bỏ qua. Người đàn ông tóc vàng đi cạnh anh mỉm cười nhưng cô nói bằng giọng lơ lớ Ồ oh, không sao Cô là phiên dịch Cô mỉm cười gật đầu Rơi tay ra cùi khom người nói Vâng rất hân hạnh đều làm việc cùng ngài Người đàn ông đưa tay xa bát Vẻ mặt rất dạng dỡ Cô liếc nhìn phong Trong ngày mắt anh lúc này là sự ngạc nhiên tận cùng Và hơn hết trong đó có chút u ám Cô quay mặt 12 người ngồi vào bàn Sau đó bắt đầu làm việc Cả buổi học cô cố gắng gạt bỏ những tâm lý phức tạp để hoàn thành công việc. Thậm chí cô còn không dám liếc một cái. Bởi cô rất sợ sự ánh mắt đó sẽ làm trái tim cô phụn vỡ ngay lúc này. Cuộc họp diễn ra rất sườn rẻ, hợp đồng cũng được ký nhanh chóng. Giám đốc tỏ ra vô cùng hào hứng, mời cô cùng khách hàng đi ăn. Từ suối không được, cô đẩy miếng cưỡng đi cùng họ tới một nhà hàng sang trọng. Từ buổi họp cho đến khi đi ăn, chữ nói về nhau chuyện công việc, Cô và anh không nói về nhau bất cứ câu gì. Thực sự cô mong mò gì từ anh lúc này. Cô cảm thấy bản thân thật đáng khinh Rõ ràng cô căm hận người đàn ông này đến thế. Rõ ràng cô nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh mà gặp anh. Vậy mà lúc này cô mới thấy mình sai rồi. Tất cả là lừa dối. Cô tự lừa dối cảm xúc của mình mà thôi. Gặp lại anh dù cô tỏ ra bình tĩnh như sông gió như cuộn trào trong lòng cô bào vào vốc cuộc đời, kinh nghiệm quản lý công ty hay kỹ năng sống chỉ giúp cô che đi tổn thương của mình. Cô thấy hận anh, thấy cảm ghét anh. Tại sao anh có thể bỏ rơi cô ở tận cùng nỗi đau và rồi vẫn mạnh khỏe, sống tốt và giàu có thế này chứ? Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người cuối cùng tan vỡ và đúng hảy hôm đó sao? Cô muốn lao vào mà chửi mắng anh, mà câu xé anh, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Giám đốc gọi ra vài chai rượu xịn những món ăn được trang hoảng lậu lẫy bảy biện ra bàn. Bao lâu rồi cô lại mới được ăn một bữa xa hoa thế này. Vậy mà cô không hề cảm thấy ngon, chỉ thấy miệng đắng ngắt Giám đốc nhìn cô, nhảy mắt. Cô biết ý, mở nắp chai rượu ra đầy bốn ly. Ánh rượu vàng đỏ song sánh càng làm bàn tiệc thêm sang trọng. Giám đốc nâng ly cười sảng khoái nói. Hôm nay tôi rất cảm ơn hai vị đã hợp tác cùng chúng tôi Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài Anh và người đàn ông tóc vàng đi cùng lịch sự nâng ly Cô cũng cầm ly rượu Nghe mình nở một nụ cười xả tạo nhóc môi một chút Khi mọi người đặt ly rượu xuống Giảng đốc bắt sợt lên tiếng Ơ kìa, sao cô lại để lại? Uống hết đi chứ Cô nhìn anh ta, vẻ mặt đầy thương tâm nói Xin lỗi bà vị, tôi không uống được rượu Tôi bị đau dạ dày Cô đừng lý do, uống đi, cô như vậy là không nể mà tôi đấy Giám đốc nói như đang thuốc ép cô Đột nhiên anh cầm ly rượu của cô lên phải nói Không nên ép rượu con gái, tôi sẽ uống giúp cô ấy Cả ba người kinh ngạc quay sang nhìn anh Anh không nói gì ược một hơi cạn ly rượu của cô Cô trở thấy nực cười, không biết anh đang nghĩ gì Từ lúc gặp anh tới giờ thậm chí anh còn không tỏ ra quen biết Mà thực sự quen biết làm gì khi trong lòng cô hận anh đến vậy Cô ghim lại từng nỗi đau một Cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể tìm từng người mà trả thù Vậy mà chỉ vài ngày đã tìm đến cô Nhưng giờ cô phải trả thù kiểu gì đây Với Ngọc cô nhất định phải trả Còn với anh cô tự thấy mâu lung Đầu óc lù lẫn vô cùng Giám đốc nhìn anh về mặt e rẻ nói Anh Phong không hổ danh là tử lượng tốt, xem ra hôm nay cô may mắn đấy. Cô không nói gì, ra ra bốn ly rượu đầy rồi nói. Tôi không cần anh uống đỡ tôi, ly này tôi coi như trả lại anh. Nói xong cô ngửa cổ uống ử, hơi cay từ rượu sợ thẳng vào mũi. Cô vốn dĩ tử lượng tốt, vậy mà lúc này trở thấy cay sẻ khỏe mắt. Cô không dám nhìn ba người ngồi đó, thản nhiên ngương mặt gáp thức ăn ăn. Ăn uống xong cô nhận thấy mình uống khá nhiều Hình như từ nãy mọi người mời cô uống đều uống sạch Phòng có mấy lần định ngăn cô lại nhưng bị cô thẳng thường từ chối Với cô lúc này mọi sự giúp đỡ đều là thương hại, là giả tạo Cô đứng dậy xin phép đi vệ sinh khi giảng đốc đi thanh toán Vào nhà vệ sinh cô trở thấy nôn nao vô cùng Cô đang thể hiện cái gì vậy? Cô đang thể hiện mình mạnh mẽ Hay đang thể hiện ra rằng bản thân cô thử chất không hề ổn Tại sao cuối cùng đứng trước con người này cô vẫn ngu ngốc như vậy cơ chứ Cô vả móc họng nồi sạch đấu rượu vừa uống Sau đó ra rửa mặt rửa tay sạch sẽ Dạm lại chút phấn chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài Đang đi cô chợt nhận thấy mình vừa pha phải người nào đó Cô ngơ mắt lên nhìn, là phong Cô có chút hoảng hốt lùi lại Anh nhìn cô, vẻ mặt lơ đáng hỏi Sao hôm nay cháu uống nhiều thế Cô nhìn anh Từ cháu vô dĩ rất quen thuộc Vậy mà giờ này cô thấy lạ lẫm vô cùng Cô bật cười khanh khách nói Chúng ta quen nhau sao Anh nhìn cô Hơi trong mày hỏi Sao thế Cô không nói gì Lách người qua anh Bỏ đi Anh chợt kéo tay cô lại Nói Chú có chuyện muốn nói với cháu Cô cười khẩy Rút tay ra nói Thứ nhất Chúng ta không có quan hệ chú cháu nên mong ngài gọi tôi là Thảo. Thứ hai, chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau. Công việc đã xong, xin ngài buông tay tôi ra. Anh im lặng, trong ánh mắt trở thành rõ một nỗi bi thương, im lặng buông tay. Cô ngừng cao đầu, bước đi. Tôi tìm em mãi. Cô trật xứng người lại, câu nói khiến cô ngạc nhiên tổ độ, không phải chú trò thân quen như trước. Tìm cô, cô trở thấy người sau câu nói ấy xa lạ vô cùng. Tiếng cô trở trùng xuống, như rồi cô mà kệ, không muốn tò mò, cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Vội bước ra ngoài, cô nhìn quanh, giám đốc và người đi cùng anh không thấy đâu. Cô thở dài, lại phải bắt taxi về. Đột nhiên, cô thấy có ai đó đang đứng phía sau mình. Cô quay đầu lại, vẫn là anh. Anh bước đến gần cô nói, tôi đưa em về. Cô bật cười khèn khách nói, từ chú cháu đã chuyển qua em tôi rồi có phải quá nhanh không anh không nói gì suốt điều thuốc ra châm khỏi thuốc phải làn tỏa khuôn mặt đẹp trai để nam tính của anh khiến cô trở thấy mình lại lạc nhịp cô quay mặt đi từ khi nào anh lại hút thuốc mới chỉ có gần một tháng không gặp vậy mà cô và anh như những người dưng từ một người thân quen 20 năm từ một người chú chỉ cốt của gia đình Từ một người cô luôn yêu thương Vậy mà giờ này nhìn lại Đâu có khác gì một người xa lạ chứ Cô chợt thấy tiếc nuối Tiếc nuối cả tuổi thơ Tuổi thiếu thởi và cả tuổi thanh xuân của mình Giả như anh bên cô Suốt gần một tháng qua Hay ít nhất sau đó anh cho cô một lời giải thích thôi Thì có lẽ cô đã chẳng hận anh Đến thế này Gió thốc vào mặt cô Trời thù xay lạnh khiến cô rùm mình Lòng cô cũng trợt lạnh thanh Anh cởi áo com lê bên ngoài đưa cho cô Cô không thèm liếc mắt Quay sang nói Xin ngài đừng đối xử với tôi thế này Thực sự tôi và ngài chỉ có quan hệ khách hàng với nhau Tôi cũng chỉ là phiên dị tạm thời Ngài có thể mặc kệ tôi được không? Nói xong cô đi thẳng ra đường bắt taxi Anh kéo tay cô nhẹ nhàng nói Có thể nói chuyện với tôi chút không? Cô ngước mắt nói Tôi không rảnh Cho tôi 3 phút thôi Cô cuộn tay gỡ ra khỏi tay anh, nhưng sức mạnh của anh quá lớn khiến cô không thể nào mà kéo tay ra được. Cô nói rộng sợi dữ, nếu ngài không buông tay, tôi sẽ đánh ngài đấy. Anh vẫn thế, vẻ mặt im lặng kiên quyết, cô thức giận sờ tay tát vào mặt anh mấy cái, tất cả tù hận nhờ chọn những cái tát đó. Rõ ràng rất đau, tay cô cũng sát cả rồi, nhưng anh vẫn mặc kệ, im lặng ở đó cầm tay cô. Cô tức giận dùng chân đạp vào người anh, thậm chí cào chảy cả máu tay. Nhưng anh vẫn im lặng đứng đó, mà cô hảnh hạ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai in hàn phết đỏ, bản thân anh để vết xước dính máu, cô sợi thấy đau lòng. Cô muốn khóc, cô thể thương anh, thấy hận anh. Cô quay mặt đi hướng khác, để tránh nhìn anh lúc này. Chỉ sợ một giây thôi, lòng cô lại mềm yếu. Đột nhiên, cô thể quần cách cô chỉ 20 m Hình như hàn ta vừa đi ăn về Cô gào to Quân giúp em Hàn ta thấy có ai gọi mình liền quay lại Nhận ra cô liền chạy đến Lúc này anh cũng buông tay cô Nhìn cô hỏi Đây là ai vậy Cô mỉm cười kéo tay Quân rồi nói Đây là bạn trai tôi, thương ngài Xin lỗi ngài, mong ngài đừng làm phiền tôi nữa Quân có vẻ hơi ngạc nhiên Sau đó nhanh chóng nói Anh là ai mà dám cầm tay bạn gái tôi Nói xong hắn giơ tay nắm đấm lên Cô nhanh chóng kéo tay hắn Nói Hiểu nhầm thôi anh yêu Chúng ta đi thôi Nói xong cô kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng Mà không hề nhìn thấy phía sau lưng cô Ánh mắt anh thề lương đến tội nghiệp Đi ra đến bãi đỗ xe Cô quay lại nói với quân Cảm ơn anh đã giúp tôi Em về đi Tôi bắt taxi về Quân nhìn cô thở dài nói Lấy xe đi Tôi đưa em về Chẳng phải em muốn người ta không là phiền em sao? Giờ em bắt ta về, người ta nhìn thấy lại nghĩ thế nào? Em sao lúc nào cũng phải lạnh lùng khước từ tôi như vậy? Tôi đã sợ đến thế sao? Em có thể bớt vô lý đi không? Chỉ là muốn làm bạn thôi, cũng khó khăn vậy à? Không phải tôi nói gì đâu, tôi không biết em đã phải chịu những tổn thương gì, nhưng tôi nghĩ em nên mở lòng một chút. Tôi thật lòng với em, mong em có thể suy nghĩ. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, Lần đầu cô thể hắn nghiêm túc như vậy. Cũng lần đầu hắn nói với cô giải như vậy. Cô im lặng. Không nói gì bước lên xe mở cửa xe ra. Hắn vui vẻ chạy lên phía trước nói. Em ngồi lên đây cùng tôi đi. Chứ em ngồi phía sau tôi không lái xe được. Cô nhú mày nói. là sao mà không lái được. Bộ tôi ngồi trước với ngồi sau anh không lái xe chắc. Không phải em ngồi sau. Tôi cứ phải nhìn về em hoặc liếc kính chiếu hậu liên tục. Em ngồi bên cạnh. Tôi có thể ngắm em thoải mái Mà không mất tập trung tầm nhìn Cô lượm hắn bước lên phía trước ngồi Hắn phóng thẳng xe ra đường lớn Quay sang nói với cô Người đàn ông kia là thế nào với em Thế nào là sao Đã nói là hiểu nhầm rồi Khách hàng của tôi thôi Khách hàng? Khách hàng gì? Cô nhìn hắn có vẻ hắn hiểu nhầm ý cô Cô liểm vội vàng nói Tôi là phiên dịch tạm thời trong một công ty Hôm nay anh ta đến để ký hợp đồng Hắn à một tiếng thở phào nói Nhưng rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn em rất lạ Kiểu như rất đau khổ Chắc anh nhìn nhầm rồi Không thể nào nhầm được Một dạng anh ta để im cho em đánh Tôi thấy cả rồi Kể cả ánh mắt em nhìn anh ta cũng vậy Rất lạ Cô nhìn hắn Chờ thấy trong lòng đau nhói Cô không muốn trả lời cũng không biết trả lời thế nào Cô đưa mắt ra nhìn khoảng không xung quanh Hôm nay gặp lại anh Ở một hoàn cảnh thế này Tất cả trong vánh như một cơn mơ Cô sợ đợi bao lâu nay Chỉ một lời giải thích Vậy mà đến khi gặp lại Chỉ thấy những tổn thương chẳng chịt Quân liếc nhìn cô Rồi lên tiếng Em muốn về nhà luôn không Cô lắc đầu nói Tôi không muốn phiền anh đưa tôi đến ba được không Quân không nói gì Ngoài đầu xe tiến thẳng vào ba Cô và hắn đi xuống Chờ cô thấy Ngọc ở phía xa Lúc này thần chí cô như tỉnh táo lại. Cô kéo quân sang một góc rồi nói Anh có thể giúp tôi mỗi việc không? Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng gọt đầu cô chỉ thầm Thật ra không có gì đâu anh bây giờ về gần nhà tôi lời giúp tôi tập tài liệu tôi gửi chủ nhà được không? địa chỉ là Quân ngạc nhiên nói Sao lại gấp thế? Tự dưng đang vào ba em bắt tôi về lấy tài liệu làm gì? Cô lượm hát nói Tôi bảo thì anh cứ làm đi Tóm lại anh có giúp không Hẳn gợt đầu miên cưỡng bước đi Cô nhanh chóng tiến về phía Ngọc Cười nói Ô ai thế này Ngọc á Sao dạo này xuống sắc thế Ngọc liếc nhìn cô nhét mép nói Đi vào trong đi Tôi có chuyện muốn nói với cậu Một sự khảo khâu lành Cô hiểu cô ta nói muốn đấu với cô phải ngày trước Át hẳn hôm nay cô ta sẽ làm Cũng may cô đẩy quân đi rồi Thực sự cô không muốn hàn ta chứng kiến gì cả Cô tạc lưỡi, dù gì cô chẳng có gì phải mất, sợ gì. Cô nhanh chóng bước vào trong, Ngọc leo đẽo đi theo sau. Hôm nay bà chỉ có hội chị em đang làm việc và một số y khách. Bây giờ này thời ra chỗ cô chưa làm việc. Đột nhiên, cô cảm nhận một lực kéo tóc từ phía sau. Cô vừa kịp định thần thì hiểu ra rằng cô bị Ngọc sửa tóc. Cô quay lại người, Ngọc bắt đầu gào mồm lên. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng cướp chồng tao. Tao còn mang thai, còn có bầu mà mày nỡ phá hoại, bao nhiêu lần tao tha cho mày, vậy mà mày gọi cho chồng tao, mày dọa tự tử, nó đã quay về, mày còn đến tận nơi dọa sống chết với nó. Tao đã bao nhiêu lần cầu xin mày, vậy mà mày vẫn thế, mày muốn rủ tao vào đường cùng à?" Trang Tử Quỷ lễ tên đi ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Thảo bị nam tóc đẩy xuống đất. Quản lý quán bar cũng bước ra, có mời vị khách và toàn bộ nhân viên cửa hàng ra đó. Thảo kịp hiểu cô ta đang muốn làm sống mặt cô, muốn cô bị đuổi việc. Anh quản lý lên tiếng. Chị bình tĩnh, có việc gì từ từ? Tao không bình tĩnh được, nó cướp chồng tao, tao bộ mang sại sửa đến đây, nó còn đến tận nhà dọa sống chết. Thảo bỗng cảm thấy nửa cười vì thứ manh khóe ngu ngốc, cô im lặng nằm hẳn xuống, lấy tay cô ta cào hết lên thân thể của mình, còn dùng tay cô ta đấm vào mình. Có lẽ Ngọc không ngờ Thảo lại có thể tự dùng tay cô ta làm tổn thương nên định giữ lại. Nhưng Thảo nhanh chóng kéo cô ta vào người mình, dùng tay cô ta tắt thẳng vào mặt mình. Đột nhiên cô thấy có ai đó tách Ngọc ra, cô giả vờ nhắm mắt. Bất tỉnh như sự. Chợt coi thấy có người bế cô lên rồi mang thẳng ra xe, cô hẻ mắt nhìn ra là anh. Cô liền ngồi phát dậy nói, ngài đã làm gì thế? Anh ngạc nghiêng quay người lại, nói. Đợi em đi bệnh viện, sao em ngốc thế? Để cô ta đánh như vậy. Cô cười khẩy, xuất điện thoại ra gọi cho quân nói. Tôi vừa bị đánh, anh có thể đến quán ba giúp tôi một chuyến không? Giờ tôi đang vào viện. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi nói. Tôi vốn vẫn ở ba, tôi đưa cô ta lên chỗ cảnh sát rồi. Em ở bệnh viện nào? Tôi vào. Anh không cần vào, tôi nhờ anh một việc. Anh có thể xin giúp tôi giới chứng nhận thương tích được không? Được em đang ở đâu tôi đưa em đi luôn Chờ tôi chút có gì tôi gọi lại anh sao Nói xong thảo tác máy Cô nhìn lên người đàn ông trước mặt Đột nhiên cô nhìn thấy mình trong gương máu tử khóe miệng dì ra Tao tài bù rù Quần áo xách chỗ nọ chỗ kia Cô trượt cười chính bản thân mình Nhìn thảm hại đến mức đáng thương phòng cười vội chiếc áo bên ngoài Chẳng qua người Chịu dàng đến mức tưởng chừng như sợ cô Sẽ tàn vỡ ngày lúc này Cô không chịu được thứ cảm giác này Mẹ đẩy anh ra rồi nói Xin ngài tự trọng một chút Nào xong cô mở cửa xe Định bước ra ngoài Phòng nhanh chóng giữ tay cô lại Đóng chặt cửa rồi nhanh chóng phỏ xe đi Vẻ mặt tràn đầy vẻ tức giận Cô nhìn anh nhách mép nói Ngài làm gì thế Định bắt cóc tôi Anh không nói gì Vẫn im lặng phóng xe đi Cô tức giận quay sang đấm anh bùm bụp Gào lên bỏ tôi xuống Tôi còn phải vào đồn công an. Anh vẫn thế, không nhúc nhích, để mặc cho cô đánh. bản tay anh nắm chặt vô lăng, đến mức gần cũng nổi rõ lên. Cô bất lực buông tay, nói giọng để mỉa mai. Tôi xin ngài, tôi dù sao cũng là con người, mong ngài đừng đối xử với tôi thế này. Muốn gì chỉ ngài nói ra, đời có khác gì đang xỉ nhục tôi không? Tôi làm gì có lỗi với ngài, mong ngài rộng lượng và đừng làm phiền đến cuộc đời tôi. Kết Tiếng phản xe gấp làm cô trời vời về phía trước. Cô thẳng thốt quay sang nhìn anh. Chưa kịp lên tiếng đã thấy bàn tay vô cùng dịu dàng đặt lên khóe miệng đang dì máu của cô. Khuôn mặt đau khổ đến tổ độ. Cô ngưng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra, nói, ngài đang làm gì thế? Anh không nói gì. Cô xuống cải cục áo khoác của anh trao cô vô mấy sợi tóc trên gương mặt cô rồi nói, tôi đưa em đi bệnh viện rồi đưa em đến đồn công an. Tôi không cần tôi có chân tự đi được Anh im lặng Dường như bỏ ngoài tay lời cô nói Mở cửa xe rồi đi về phía cửa của cô Mở cửa bể thóc cô lên Hóa ra là đã đến bệnh viện Cô định giãi này Nhưng nhận ra bản thân sửa này đã quá thảm hại Bản thân cô lúc này Chỉ đành nhắm mắt mà mà kệ Chiếc áo com lê của anh che kín người cô Cũng như đang che đi Những tổn thương trong lòng cô lúc này Cô nhìn khuôn mặt anh Thực lòng, giây phút này cô chỉ muốn hòa vào lòng anh mà khóc, mà yêu đuối. Lúc này cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả những đau khổ mà cô che đi bằng sự cứng rắn mà thôi. Vào đến bệnh viện, anh đặt cô xuống, đưa thẳng cô vào phòng cơ cứu về thường không nặng, nhanh chóng được xử lý bên ngoài rồi cho về. Ra đến cửa, cô đứng chở mãi, trở thấy mình rất ngu ngốc. Có khi giờ này anh đã về rồi, cô còn chờ đợi gì? Đột nhiên có tiếng gọi phía sau lưng Cô quay sang, là quân Hàn ta vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt cô nói Em sao rồi, có bị thương gì không? Cô lắc đầu đáp Tôi không sao, giờ anh xin giúp tôi cái giấy thương tích Rồi vào đồn công an cùng tôi, được không? Quân gợt đầu, rút điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói Em đứng đây chờ thôi. tôi, tôi lên lấy rồi xuống luôn Cô gật đầu đứng vào góc hải lang chưa nhận ra vẫn mặc áo của Phong mùi nước hoài xỉu dịu, dịu quen thuộc làm cô nhớ lại hồi nhỏ vô cùng. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn nhớ như in vĩnh viễn chẳng thoát nổi cái sự vị này. Cô thở dài trật phong đứng trước mặt cô nói Tôi đưa em đi. Cô ngạc nhiên hả hốc mồm người quá gì mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thế này. Cô cởi trả chiếc áo dọn đay lại nói Không cần Bạn trai tôi đưa tôi đi. Tôi xin được giấy chứng nhận thường thích rồi, đi sống còn về, còn phải giải quyết nhiều chuyện. Cô lắc đầu nhét mép nói, tôi không cần sự giúp đỡ của ngài. Anh nhìn cô, phải mặt tuyệt vọng cười đau khổ. Tại sao em không cho tôi một cơ hội để nói? Tại sao đến ngay cả giúp đỡ em cũng khước từ? Suốt cuộc là em hận tôi đến thế sao? Em biết nhìn em thế này, tôi đau lòng thế nào không? Cô trở thấy bi thương, trở thấy tim mỉnh trùng xuống, như rồi ba đau khổ cô phải chịu khiến nỗi thủ hận trong lòng cô lại dâng cao. Cô lủ lại một bước, đột nhiên anh kéo tay cô, nhắc bổng cô lên, bế thẳng cô ra xe. Cô thức giận, tự hỏi không rõ anh đang làm gì, nghĩ gì. Với anh, cô là con dối, là trò đùa hay là sự tiêu khiển vui chơi của anh? Cô cảm thấy bản thân nhục nhã vô cùng. 20 năm nay, cô luôn như là cô công chúa được yêu chiều, chỉ cần lời cô nói tất cả đều nghe theo. Vậy mà giờ này, dù cô nói gì cũng đều bị người ta không quan tâm. Dường như với cô lúc này, anh đã biến thành một người khác, luôn làm theo ý mình mà không hề tôn trọng lời nói của cô. Anh không còn là chú cháu như trước, cùng vô dĩ chẳng phải là người yêu cô. Thực sự lúc này, cô không hiểu nổi anh nữa rồi. Cô nhỏ mắt, từ giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô thấy bản thân bất lực tội nghiệp vô cùng. Cô thấy trái tim mình rất đau, đau đến không thở nổi. Cô nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người, tất cả chỉ có kỷ niệm vui. Cô nhớ mãi câu nói của mình. Nhất định lớn lên chó phải gã cho chú, vậy mà giờ đây, sau mười mấy năm nói câu đó, cô mới nhận ra cuộc đời như chiếc lá, trồn nổi ở đâu dưới những buộn bể lo toan. Vốn dĩ không phải bản thân cô có thể quyết định mọi chuyện Cô có thể yêu anh, thương anh, muốn lấy anh Nhưng anh đến ngay cả khi cô khó khăn nhất Cũng bỏ cô mà đi Vậy lấy tư cách gì khi giờ đây anh quay lại mà giải vò cô? Bế cô ra xe, đặt cô lên ghế chợt anh cự lại khi thấy cô khóc Khuấy mắt anh trợt hẳn lên những tia đỏ Khuôn mặt đẹp trai gián giỏi bộ dưng tối sẩm đầy bi thương Anh lấy chiếc khăn tay trong túi quần Leo những giọt nước mắt cho cô, cổ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh rồi lại lùng nói: "Tôi tôi vào đồn công an đi, đừng tỏ ra thương hại tôi thế này." "Tôi không thương hại em." Cô lắc đầu, cười đau khổ nói: "Xin ngài đấy, đưa tôi đi, và đừng là phiền cuộc sống của tôi nữa." Anh không nói gì, đóng cửa xe rồi đi về phía vô lăng lái xe thẳng đến đồn công an. Trước khi vào, anh nói: "Đây là giấy chứng nhận thương tích." Vì em chỉ bị thương hoài đi dù có cố gắng cũng xin được giấy chứng nhận 5% thôi. Tổn thương tinh thần. Vào đó em cứ tỏ ra ngu ngơ, sợ sệt mọi chuyện để tôi lo Cô ta không bị ngồi tù được đâu nhưng có lẽ cũng phải chịu bồi thường một khoản tiền lớn. Em có thể bắt cô ta đến tận quán bar công khai xin lỗi em. Cô nhìn anh, gật đầu rồi bước vào. Dẫu sao cô cũng vẫn quá non nớt. Lúc này cô nhất định phải nghe theo anh. Vào đến nơi... Cô đột nhiên bầu phíu vào cánh tay anh, tỏ ra sợ sệt yếu đuối. để nơi, anh ngồi khai hết mọi việc. Lúc Ngọc bước ra, cô đột nhiên nhét mép cười, sửa bắt đầu khóc lóc, nói trong nước mắt. Tại sao cô lại đánh tôi? Tôi còn không biết chồng chị là ai. Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị cứ đánh vào đầu tôi? Chị biết tôi bị rối loạn tiền đình, sao còn đánh tôi? Nói xong cô nếp vào phong, sụt xịt lau nước mắt, ru rời nhìn mấy anh câu an Nhìn cô lúc này thực sự đáng thương vô cùng, Ngọc có lẽ không ngờ cô đến củng Phong, nói Cô, rõ ràng cô cướp chồng tôi. Phong đập mạnh tay xuống bà nói Ai là chồng cô? Giới đăng ký kết hôn cô đâu? giấy chứng nhận đâu? Chồng cô đâu? Là ai? Ngọc kinh hoàng, sợ hãi, la báp nịu nói gì đó. Có lẽ cô không ngờ mình lại rơi vào cái bẫy này. Phong đưa giấy chứng nhận thương thích, yêu cầu đòi 30 triệu tiền bồi thưởng danh dự, nhân phẩm sức khỏe và phải đến quán bar công khai xin lỗi. Cô ngồi đó để mạc Anh Xải quyết, chị yêu cầu duy nhất là buổi tối hôm nay phải đưa Ngọc đến quán bar xin lỗi cô. Ngọc định nói gì đó, nhưng có lẽ cô ta tự biết mình đã rơi vào cái bẫy nên đành im lặng. Xải quyết xong xuôi, Ngọc được một người công an sẽ đến quán bar công khai xin lỗi Thảo. Mọi chuyện trong vánh đê nối, cô không thể tin được. Những lời đồn đoán ở quán bar bị sập tát hoàn toàn Dường như có bàn tay ai đó đã giúp cô trong chuyện này Cô không muốn nghĩ nhiều Bởi thực sự lúc này cô rất mệt mỏi Anh quản lý cùng mấy người đứng trước mặt cô Vẻ mặt đầy thông cảm nói Em hôm nay về nghỉ ngơi đi Anh vẫn tính tiền cho em như bình thường Cố gắng giữ sức khỏe Mai đi làm nhé Cô nhìn anh ta cười gượng nói Cảm ơn anh Không ai hử gì đến quán chứ anh Em thấy có lỗi quá Lỗi gì em, có phải do em đâu Tự dưng người ta cố tình gây sự đây chứ Em đừng nghĩ nhiều nữa Phải nghỉ đi Cô gởi đầu, cụ phong bước ra ngoài Lúc này ngọc đá được đưa đi Cô thở dài Mà chuyện một tháng qua chẳng khác gì Cơn ác mộng đánh cô cục ngã Đến giờ cố gắng mạnh mẽ Cũng chỉ nhận lại những vết thương chẳng chịt trao lòng Cô quay sang nó với phong Cảm ơn Ngài đã giúp tôi, nhưng mau đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Anh cười đau khổ nói, em hận tôi thế sao? Cô cười nhạt, anh bảo anh giải thích, thì anh giải thích đi, giải thích chuyện đã qua đi. Em muốn tôi giải thích gì? Cô cười sẵn sàng nói, thế anh bảo anh muốn nói với tôi, muốn giải thích với tôi chuyện gì, giờ lại hỏi lại tôi, hay vui dĩ chẳng còn lời nào để nói? Không phải, ý tôi là... Thảo... Tiếng quân gọi làm cô và anh giật mình quay lại Hàn tai chạy đến cạnh cô thở hồng hồng nói Em bảo tôi xin giấy chứng nhận thương tích Rồi đi đâu thế Làm tôi chờ ở đó mãi Đến lúc để đổn công an Thì em đã đi mất rồi Em biết tôi tìm em lâu thế nào không Cô sợt thấy có lỗi với hắn Quay sang nhìn anh Lại nhà nói Xin lỗi ngài tôi có chuyện muốn nói với bạn trai tôi Mong ngài có thể đừng làm phiền tôi được không Anh im lặng kéo tay cô, nhưng bị quân giữ lại hắn nghiêm mặt nói xin lỗi anh, sao anh có làm phiền bạn gái tôi thế, từ sáng giờ rồi tôi không biết anh và cô ấy có quan hệ gì, nhưng cô ấy đã nói anh đừng làm phiền, mong anh có thể đừng làm phiền cô ấy được không, nếu không tôi không khách khí với anh đâu phòng không trả lời hắn quay sang nói với cô đi theo tôi, cho tôi 5 phút thôi cô kéo tay ra lạnh nhạt nói, 1 phút cũng không được thế nhớ Nói xong cô nằm tay quân bỏ đi Mà không biết rằng phía sau anh đang giữ tay Ở phía lồng ngực cho dễ thở Rõ ràng ánh mắt anh hiện rõ Sự thống khổ bất lực tột cùng Quân dỉu cô lên xe Trở quay sang nói Em mặc áo của anh ta sao Cô trở nhận ra Từ sáng vẫn mặc áo của Phong Chưa kịp đợi cô trả lời Hắn lại nói tiếp Người hôm nay đánh em là ai Là bạn thân thôi Cô ta dám đánh em sao Mai tôi sẽ cho cô ta một bài học Bạn thân, bạn thân gì chứ Em nói thì có thể rõ ràng một chút được không Nói ẩn ý thế tôi không hiểu được Cô nhìn hắn Trời bật cười khảnh khách Thực sự hắn vô dĩ không đáng ghét như cô nghĩ Cô quay sang hỏi hắn Sao anh không hỏi tôi sao bị đánh Thế em nói đi Sao bị đánh Anh muốn biết không Tất nhiên muốn rồi Anh thực sự muốn nghe sao Tất nhiên rồi em không nhận ra Không nhận ra là tôi rất thật lòng với em sao Tôi không muốn nói nhiều Nhưng em nghĩ em có thể dễ dàng giải quyết Chuyện ở quán ba vậy sao Cô đột nhiên thấy rất lạ Đúng là từ lúc ở quán ba cuộc sống rất dễ dàng Không hề bị làm khó Hôm nay cô cũng luôn cảm thấy trử phong Còn có ai đó đứng xa xúc cô Cô trở thấy bản thân thật đáng xấu hổ Cô cúi đầu Nói Hóa ra là do anh Cảm ơn anh rất nhiều Hẳn cười nói em thực sự không nhớ tôi sao Cô ngạc nhiên hỏi lại Sao anh lại hỏi vậy Tôi và anh quen nhau sao hóa ra là em không nhớ tôi thật Mà thật sự cũng đúng Em ưu tú thế cơ mà Cô càng ngạc nhiên hơn hỏi lại Tóm lại có chuyện gì Anh nói rõ hơn được không Em không nhớ cách đầy nửa năm Trường đại học của em cùng trường tôi đi tỉnh nguyện Hôm đó em đang đàn ở phía ngoài Để lấy tiền từ thiện cho các em nhỏ Thì trời đổ mưa Nhưng vì bài nhạc chưa xong Nên em vẫn ngồi đó đánh Tôi phải cởi áo khoác phao của tôi che mưa cho em Chờ lúc bạn tôi mang ô ra Sau này tôi chưa có dịu gặp lại em Mãi sau này em đi làm ở quán bar Mới có dịp lại Thực sự tôi không hiểu em đã xảy ra chuyện gì Mà lại phải nghỉ học, đi làm Thực sự ban đầu tôi rất ngả nhiên Nhưng có lẽ lúc này Tôi cũng đoán được ra sự việc rồi Cô hả hốc mồm kỳ ngạc Hàn ta nói tiếp Giờ em có thể kể cho tôi nghe được không? Cô ôm đầu nói lại với hắn Chờ tôi một chút để tôi loát lại mọi chuyện đã Hắn cật đầu im lặng Cô ngồi nghĩ lại Hình như đúng là có chuyện đó thật Cô quay sang cười bảo hắn Họa ra chúng ta lại quen nhau như vậy Cô nhìn hắn Hắn lại nhìn cô cười Em có thể kể cho tôi chưa? Cô chồng ngâm Cúi mặt bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe Nghe xong cô nhận ra vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Cô quay sang hỏi. Sao thế? Hắn nghiền sang nói. Tức chứ sao? Khốn khiếp, đốn mặt. Nhất định tôi không thể tha cho cô ta. Tôi sẽ trả thù giúp em. Cô không thèm liếc hắn. Lời đã nói. Giúp tôi, bằng cách nào cười chứ Hắn nắm chặt tay nói. Nhiều cách lóc, sao em có thể bình tĩnh như vậy? Mười tháng nay em phải vất vả thế nào? Sao cô ta có thể trả đạp người khác như vậy? Em biết nhìn em lúc bị cô ta đánh tôi đau lòng thế nào không? Tại sao em vẫn bình thản mà như này? Không bình thản thì tôi phải làm gì? Phải khóc lóc hay như thế nào? Không phải chỉ là tôi muốn em có thể yếu đuối có thể bớt mạnh mẽ một chút Tôi biết em đang cố gắng Thực sự lần gặp em ở ba tôi đã biết át hẳn gia đình em có chuyện gì đó em mới phải vào đây làm Tôi thực sự rất buồn khi nghe chuyện của em Nếu em mệt mỏi có thể dựa vào vai tôi Cho tôi cơ hội che chở cho em Cô trời cảm thấy tim mình trùng xuống Bao lâu rồi cô không hề nghe ai đó Quan tâm mình thế này rồi Lâu lắm rồi cô và mẹ chỉ có dựa vào nhau Mà bon chen giữa cuộc đời này Một tháng mà cô ngỡ như cả năm đã trôi qua Mẹ cô giờ này cũng phải đang phất phả trật vật cùng cô Bao lâu rồi với cô Niềm vui xa xỉ đến như vậy Cô quay sang nhìn hắn, cúi mặt nói Tôi không xứng để anh làm như vậy Cái gì xứng với không xứng Sao em có thể nói ra từ đó chứ Em là cô gái đặc biệt Em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này Thực sự vậy sao Mà anh sao lại muốn giúp tôi dù tôi thế nào được Em cho tôi địa chỉ nhà cô ta Tôi đến dạy cô ta một bài học Cô cười nói Anh âu trĩ thế Đánh cô ta được một ngày rồi cũng thế Trà thủ như vậy ngủ ngáo quá. Vậy em có cách gì hay ho sao? Cô không kẻo tai hắn thì thầm gì nghe xong há hốc mồm kinh ngạc nói, "Sao em có thể nghĩ ra được cái này, nhìn em hiền thế mà?" Rời đến đường cùng thì kiến nó không hiểu đâu, còn ông độc nhất cái đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. Tôi thực sự không muốn làm hại ai cả, nhưng tất cả do cô ta thôi. Bộ tôi sợ cần đang ngồi tù, Mẹ tôi trật vật kiếm cơ máu, đáng lẽ tôi được đi học mà giờ này còn ở đây. của ta hại gia đình tôi tan nát, mẹ tôi sức khỏe cũng không phải tốt. Giờ để bà đi kiếm tiền, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nhưng giờ này, tiền nhà trọ, tiền điện nước, ăn uống chi tiêu, nếu không có thì hai mẹ con tôi phải đi ăn xin. Cô dừng lại một lúc, chưa thấy sao bản thân như biến thành người khác, lạnh lùng và tàn độc. Cô gái lương thiện ngày xưa dường như đã bị chôn vùi ở dưới những thống khổ bao lâu nay rồi. Rõ ràng hắn đối với cô rất tốt, vậy mà giờ cô lại quay sang lợi dụng hắn để trả thù. Cô tạc lưỡi, đến bản thân cô còn chẳng xong, lo cho người khác làm gì. Cuộc sống này vùn dĩ không có công bằng, hiền lành quá sẽ chết. Thả cô phụ người, chứ nhất định không để người phụ cô. Cô quay sang mỉm cười nói với hắn, anh sẽ giúp tôi chứ? Hắn gật đầu nhanh chóng nói Nhân định tôi sẽ giúp em Trên đời tôi ghét nhất loại đàn bà như thế Ngày xưa bố tôi cũng vì một con đàn bà như thế Mà hại chết mẹ tôi Hắn chợt im lặng Cô bỗng thấy rối bởi trong lòng Thực sự cảm thấy rất thương hại hắn Chuyện này cô từng nghe qua Cô đặt tay lên vai hắn Không nói gì chỉ im lặng Trời tối dần cô bảo hắn Đưa tôi về nhà đi Không ngồi thêm chút nữa sao Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Hạnh khởi đầu lái xe trở về nhà cô rồi sẽ về chung cư nhà hắn. Cô nhìn theo bóng hắn, cảm thấy giữa cuộc đời này, hắn và cô như hai kẻ cô đơn tìm được nhau. Người bạn tốt này, cô thực sự trân trọng. Cô kéo vội chiếc áo, đi bước vào nhà, đột nhiên từ đâu đến kéo tay cô. Cô ngạc nhiên, mày khó chịu nói: "Sao ngài lại ở đây? Ngài muốn gì nữa?" "Tôi nhớ em." Thực sự tôi rất nhớ em, nhìn thấy em đi bên người khác, tôi rất đau lòng. Cô cười nhạt nói. Lúc tôi tuyệt vọng bi thương nhất, ngài đang ngủ với người khác. Giữa ngày qua sang bảo ngài đau lòng, xin ngài tránh xa tôi ra một chút. Ngủ với người khác, em nói gì thế? Cô nhét mép, tự ngài rõ hơn tôi, thế nhá buông tay tôi ra. Em thậm chí không muốn nghe tôi nói một câu rằng một tháng qua tôi đã đi đâu, đã làm gì sao? Không. Tôi không muốn nghe, không cần nghe Nếu như thực sự có lý do Ngay từ đầu ngài đã phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại Một tin nhắn không hề mất thời gian Xin đừng ngụy biện cho bản thân mình Với tôi, giờ đây ngài là người dưng Nếu như ngài còn cố chấp Tôi sẽ coi ngài như kẻ thù Kẻ thù, em quên hết mọi chuyện giữa chúng ta rồi sao? Em thực sự yêu hắn sao? Đúng vậy, nhớ nhung để làm gì Tôi yêu anh ấy Bởi lúc tôi tuyệt vọng nhất Anh ấy ở cạnh tôi Nhưng em đâu biết tôi đã làm gì Tôi không quan tâm Giờ tôi rất hạnh phúc Ngài đừng làm phiền tôi được không Tôi không muốn người yêu tôi hiểu nhầm Em ghét tôi đến vậy sao Đúng vậy tôi ghét ngài Tôi hận ngài tôi mong ngài chết đi Thảo em dạy tôi đi Cô khựng lại Cửi nhạt nói Dạy cái gì tôi chỉ dạy được ngài cái gì Em dạy tôi cách tùy tình như vậy đi Em dạy tôi cách tùy tình Đến mức đau đớn này đi Tôi thật sự rất yêu em, tôi vô dĩ chưa bao giờ có em là trao gái nhỏ bé hay gì cả. Tôi đi tìm em rất lâu rồi, tôi đã tìm mọi cách liên lạc với em, cuối cùng tìm được em rồi, em lại tùy tình với tôi như vậy. Em thậm chí không cho tôi giải thích một chút sao? Em thậm chí không muốn nghe tôi nói đến vậy sao? Kể cả em không yêu tôi, không muốn yêu tôi thì cũng cần cho tôi một lời để nói chứ. Cô trượt nhìn trong ánh mắt anh chẳng ngập nỗi đau. Ánh mắt u áo cô đơn tội nghiệp, sống mũi cô chợt cay xè, cô ngước nhìn lên phòng mình, trở thấy ánh thẻ sáng. Cô bỗng nhớ lại nỗi thù hận trong lòng, lắc đầu qua sang nói với anh. Tôi xin lỗi, giờ tôi mệt lắm, tôi muốn đi ngủ, tôi không muốn nghe gì cả. Anh nhìn cô, sọng lạc đi. Được, với em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm em sau. Cô gửi chiếc áo khoác trả lại cho anh, rồi bước lên phòng. Giờ phút này tim cô đau đớn vô cùng, cuối cùng vẫn là cô yêu anh nhiều đến vậy. Chỉ duy nhất anh mới khiến cô thê lương đến thế này. Cô muốn nghe nhưng có lẽ bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi để nghe những lời giải thích rồi. Cô vào phòng, mẹ cô nhìn cô bà bỗng lo lắng hốt hoảng hỏi. Sao thế con? Quần áo đi đâu xách thả tới, mặt mũi lại ra thế này? Con đánh nhau với ai à? Cô lắc đầu nói. Con bị ngã thôi, không sao đâu mẹ. Bà rơm rơm nước mắt nói. Con có chuyện gì phải nói với mẹ ngay, đừng giỡn mẹ. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mẹ nghỉ đi, con đi tắm rồi vào. Mẹ cô gợt đầu, bà vẫn luôn như vậy, không nói gì nhiều, luôn tôn trọng nếu cô không muốn nói ra. Thật sự lúc này cô cảm thấy biết ơn bà vô cùng, bởi ở cạnh bà luôn khiến cô thoải mái, không hề bị gò bó. Cô tạm xong Lê giường nằm, nước mắt bỗng cứ dự dưng chảy ra. Cô nhớ đến những chuyện quá khứ, trái tim cô lần nữa lại bị anh sửa tung. Cô muốn hận anh nhưng càng hận càng đau lòng, càng hận càng yêu đến phô bờ. Chả chọc mãi đến 2 giờ mới ngủ được, hôm sau dậy cũng 10 giờ sáng. Cô ế ỏi đi đánh giang rửa mặt, giám đốc phía phiên dịch gửi mail cho cô văn bản dịch tại nhà để gửi cho giám đốc ký hợp đồng. Đang ngồi ăn sáng đảo tài liệu. Cũng nhận được điện thoại của quân Alo, em đang làm gì thế Đi ăn sáng với tôi Tôi ăn rồi, tôi còn có việc bận Bận gì, dịch văn bản kiếm tiền Đi ăn rồi về dịch Tôi đang có sáng kiến này Không được, tiền của tôi cả Vậy em có muốn trả thù ngọc không Có, nhưng giờ không được Em gửi tài liệu qua cho tôi Bạn tôi giúp tôi dịch Yên tâm sao cho nó, còn giờ đi cùng tôi Nhưng, nhưng nhị gì nữa Tôi đứng trước cửa nhà em rồi, xuống đi Cô thở dài, cười mê vào cho hắn rồi ế ỏi bước xuống. Hắn nhìn thấy cô phải mặt vô cùng dạng dữ nói. Tôi biết chỗ ở của cô ta rồi. Cô nhíu mày khó hiểu. Rồi sao? Giờ tôi sẽ đi yêu cô ta. Cô cười nhạt nói. Anh đi luôn đi. Không, em hiểu nhầm ý tôi rồi. Bây giờ tôi muốn giả vờ yêu cô ta. Cô đang có bầu, át hẳn cầm một người đàn ông là bố của con cô ta. Tôi sẽ đến sống như một vị thần. Và rồi rời đi mang hết tất cả của cô ta đi như lời em nói. Nhưng đống tài liệu kiêu của tôi. Tôi nói rồi, em gửi mail cho tôi chưa? Bạn tôi sẽ làm giúp em, em còn trần chừ gì nữa? Em nghĩ kỹ đi, cô ta đối xử với em thế nào? Mọi thứ của em xứng đáng thuộc về em. Cô ta cũng chưa gặp tôi bao giờ nên yên tâm đi. Bây giờ em biết nhà bố mẹ cô ta ở đâu không? Cho tôi địa chỉ để tôi cho người xuống thông báo với họ cô ta có bầu. Cô gật đầu gửi địa chỉ cho hắn. Thực ra trong lòng cô hiểu rất rõ Ngọc là kẻ hám tiền, hám danh nhất là giờ đây khi cô ta bụng mang sạch rửa át hẳn nếu quân đến cô ta rất dễ đổ gục. Nhưng suy cho cùng đây là kế hoạch không phải một sớm một chiều nên cần suy nghĩ kỹ càng. Cô cảm thấy quân là người vô cùng khéo léo nên đành yên tâm ra mọi việc cho hắn. Dù sao việc trả thù này cũng chẳng giúp cô lấy lại được công ty hay số tiền to lớn gì Nhưng bản thân cô cảm thấy không thể để cho cô ta có thể bình thản, yên ổn như vậy được. Sau lúc hắn cho người đi xuống thông báo cho bố mẹ Ngọc, hắn và cô cùng đi hăn sáng. Hắn đột nhiên quay sang hỏi cô, giọng vô cùng nghiêm túc. Tôi hỏi em một chuyện được không? Hỏi đi, người đàn ông kia là gì với em vậy? Cô lãnh đạm trả lời, người quen cũ thôi. Em yêu anh ta sao? Cô không nói gì, nhìn ra khoảng không phía trước. Tiếp tục nói Tôi thấy anh ta có vẻ rất chân thật với em Nhưng nếu em không thích Thì có thể cho tôi một cơ hội được không Tôi thực sự rất thích em Cô cúi đầu Bỗng dưng thời dối bởi Cô thực sự mới chỉ quen hắn Với cô hắn chỉ như một người bạn tốt Bởi lòng cô hiểu rõ Tình cảm của cô đã dành cho người khác rồi Dù cô hợt anh Thì thực tâm mà nói Vẫn là cô yêu anh phô bờ Tôi xin lỗi Không em không cần xin lỗi tôi, tôi chờ đợi được, miễn là em có bảng lòng mở rộng lòng một chút thôi. Cô không nói gì, bầu không khí như chợt trùng xuống. Hắn đột nhiên cười lớn, pha vỡ sự khó xử của cô. Tôi đùa thôi, em đừng có làm bộ mặt nghiêm túc như thế chứ. Đi thôi, bố mẹ cô ta đang lên rồi. Cô thẩm cảm ơn hắn, thực sự hài rất tinh thế. Hắn không muốn làm cô khó xử hay bận tâm về bất cứ thứ gì dù hành có buồn cho mà cô vẫn tỏ ra vui vẻ để cô không nghĩ ngợi nhiều hắn đưa cô đi thẳng đến g gầnn của Ngọc bắt đầu ngồi cho xe quan sát bố mẹ của ta đã đến Hì như giữa ba người bắt đầu có sự cai vã cô ngồi cho xe thực sự không hề nghe thấy gì chỉ quan sát được có vẻ đang to tiếng với nhau qu quân đổituyên mở cửa xe ruổ bước tới cô vẫn ở cho xe là im quan sát quần tiến đến choản ba người Bố Ngọc giả nuôi lớn tiếng nói Tại sao mày lại làm cái trỏ mất nết này? Tao nuôi mày bao nhiêu năm Mày biết hôm nay ở quê Bao nhiêu người biết tin mày có chữa không? Người ta nói đến tận tai tao còn không tin Tại sao mày lại ra thế này? Mày còn bỏ học Cái quán này mày lấy đâu ra? Còn thằng là mày có chữa đâu? Mẹ Ngọc đứng cạnh Đôi mắt đỏ hoe chỉ im lặng không nói Bố cô ta dường như rất tức giận Đột nhiên sơ tay đánh cô ta Nhanh như cắt, quân chạy vào đỡ tay ông ta. Lúc này, cả bác người vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn, hắn lên tiếng. Bác bỉnh tĩnh, đừng đánh cô ấy. Ngọc hỏa hốc mồm nhìn hắn, hắn quay sang nói. Cháu xin hai bác, đừng đánh cô ấy, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy. Người đàn ông xả nu hỏi, cậu là ai, sao lại ngan tôi? Quân bắt đầu giả vừa ốc úng, nói lắp bắp. Thực ra, Thực ra cháu là bố của đứa bé trong bụng cô ấy Bố Ngọc đột nhiên buồn thẳng cánh tay Bất lược nói Cậu là người yêu con Ngọc À vâng, Ngọc, cháu là người yêu Ngọc Tại sao cậu lại làm nó có sửa? Cậu muốn chết à? Hắn giữ tay bố cô ta, nói Bác, bác bình tĩnh đã ạ Thật ra gia đình cháu có mỗi mình cháu Bố cháu muốn sống có cháu bé Nên là Bố mẹ cậu là ai? Ở đâu? Làm gì? Mẹ cháu mất rồi, bố cháu làm tổng giám đốc công ty X. Ông ta đột nhiên quay sang nhỉ Ngọc, Ngọc cũng há hốc mồm kinh hạc, cô ta không thể tin nổi vào tai mình. Hãi nhìn ông ta nói tiếp, hai bác yên tâm, cháu sẽ cưới Ngọc, như giờ cháu có chuyện muốn bàn với Ngọc trước đã. Hai bác chờ ở đây, xe của nhà cháu đến chở hai bác về trước, có gì tuổi mai cháu sẽ đến nhà bác thưa chuyện, nói rõ mọi chuyện sau. Nói xong hắn kéo Ngọc đi về phía cửa hàng. Ngọc phẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi Anh là ai vậy? Anh đang làm gì thế? Tôi cũng không biết tôi đang làm gì Tôi đi qua đây Thấy em bị bố mẹ đánh Không chịu được nên vào can ngăn Định xúc một tay Giờ tôi thấy hối hận quá Cô ta nhíu mẻ nói Anh nói gì khó hiểu thế Tóm lại anh là ai? Tóm lại thế này nhé Tối hôm nay đi qua đây Chờ thấy em và bố mẹ em cãi nhau Tôi vốn không tò mò chuyện của người khác Nhưng thời em gần bị bố em đánh Tôi hiểu xưa qua câu chuyện của em Nhìn em lúc đó rất đáng thương Nên tôi muốn giúp để bố em không đánh em Nhưng hình như tôi làm sai chuyện gì rồi thì phải Cô ta đột nhiên ỏa khóc nói Tôi có thai nhưng bố đưa bé mất rồi Không hiểu sao bố mẹ tôi biết Hắn tỏ ra thông cảm nói Sao bố đưa bé lại mất Thế giờ em định sinh con một mình à Bố đứa bé bị tai nạn lao động Tôi đang cố gắng để xi nó Nhưng khổ quá cửa hàng không bán được Hắn chép miệng nói Sao em xinh đẹp mà khổ thế này cơ chứ Để tôi nghĩ cách giúp em Hắn tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi nói Nhưng thực sự tôi chẳng biết giúp em bằng cách nào cả Thật sự đấy Hôm nay tôi rất thương em Đáng tiếc lại chẳng có cách nào giúp em Ngọc đột nhiên bỏ khóc nước nở Em xin anh giúp em đi mà Bằng cách nào cũng được Hắn gãi đầu nói Vậy để tôi về suy nghĩ thêm nhé Tôi sẽ nghĩ cách sao Mai em gọi bố mẹ bảo tôi bận không đến được Mai tôi lại đến được không Anh đừng lửa em nhé Ngoài nào em có gì để tôi lừa chứ Tôi lừa em thì được cái gì chứ Giờ em có gì đâu Nếu em không tin tôi thì tôi về vậy Không em tin anh Hắn cười thầm trong bụng Ngồi hỏi Han cô ta một chút Sau đó để lại số điện thoại An ủi cô ta rồi bước ra xe Vừa lái xe hắn vừa cười sẵn sạc kể cho Thảo nghe Toàn bộ sự thật Cô nhìn Hán nói Cô ta sợ chẳng có gì Át hẳn là tin anh rồi Bước tiếp theo anh định làm gì Thì tất nhiên tôi từ từ nói chuyện với cô ta Làm đám cưới nhanh chóng Trong đám cưới tôi sẽ để cô ta tự tay chi tiền trước Xong sau đó khẩu xuất hiện Thảo im lặng một hồi Đột nhiên nhớ ra điều gì đó Trợt ả lên một tiếng Tôi nhớ rồi, tôi có cách rồi. Nếu như vậy dễ dàng cho cô ta quá. Anh nhớ tôi kể về bố đưa bé trong bụng cô ta chính là người yêu cũ tôi không? Hàn ta có một chiếc điện thoại hôm ở bệnh viện lúc hàn ta chết điện thoại đó ở túi cô ta giữ. Anh cố gắng lấy được chiếc điện thoại đó nhất định chỉ trong cửa hàng của cô ta thôi. Anh nhanh chóng lấy tôi tin trong đó có nhiều clip của hai con người khổ nạn đó lắm. Trong đám cưới hãy sử dụng thêm cái đó để họ hàng nhà cô ta thấy. Thêm nữa, hôm đám cưới, anh cho đốt sốt của cô ta đi. Tôi tin anh biết cách sắp xếp để không để lại dầu phết gì. Hẳn ta kinh ngạc nhìn cô nói. Sao em có thể nghĩ ra được mấy cái này? Cô không trả lời, chỉ mỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Tại sao ư? Tại bởi vì bị cô ta dồn đến mức đường cùng. Là bởi vì cô ta đánh thức phần độc ác trong cô trỗi dậy mà thôi. Cô như nhớ ra điều gì nó nói. Hôm nay tôi đi với anh thôi nhé. Từ mai anh muốn làm gì cứ làm. Tôi phải đi kiếm tiền nữa. Tôi biết rồi. Tôi cũng chỉ định làm phiền em đến hôm nay. Từ mai tôi sẽ dành thời gian tiếp cận cô ta. Em cứ làm việc của em. Chờ đợi kết quả. Anh định khi nào làm đám cưới? Tôi nghĩ gia đình cô ta sẽ thúc ép sớm. Nên tôi sẽ bảo gia đình cô ta làm đám cưới sớm. Tôi nghĩ cô ta sẽ không tin mà bỏ tiền trước. Át hẳn cô ta sẽ nghi ngờ. Nên tôi nghĩ có hợp đồng với cô ta Hợp đồng như thế nào? Chẳng phải em bảo là trong điện thoại chắc chắn có clip gì đó Em nói rõ clip gì đi Tôi sẽ nói rõ hợp đồng gì Thật ra trong điện thoại của hắn Có rất nhiều clip nóng của hai người đó Vì hôm ở bệnh viện Cô ta đưa tôi xem ngoài clip hắn ta chúc mừng sinh nhật Cô ta còn có cửa clip nóng Cô ta cổ tỉnh treo tức tôi Tôi nghĩ không cần hợp đồng đâu Bởi vì nói thật, nếu lúc này cô ta không tin anh thì chẳng tin được ai đâu. Thi thoảng đến anh cứ cho cô ta một ít tiền với quả là được rồi. Với lại anh cứ lấy danh thiếp của anh đưa là cô ta tin ngay ấy mà. Đến lúc đám cưới, anh thuê người giả làm bố anh. Đám cưới anh được xuất hiện, anh bảo muốn làm cho cô ta bất ngờ rồi rửa hoạt. Sau đó đăng clip đấy ở chính giữa chỗ màn chiếu là được. Sau đó anh xuất hiện. Anh đến tỏ vẻ anh bị cô ta lừa dối, phủi mông mà đi là được rồi. Còn chuyện đốt xáo của áo, tôi nghĩ lại rồi, không cần đốt đâu. Sau vụ đám cưới cũng chẳng ai dám đến mua đâu. Anh giúp tôi cuối rối không ai mua cho cô ta là được rồi. Được, tôi nghe em, kế hoạch hoàn hảo. Hắn phóng xe chở cô về nhà rồi đi luôn. Cô lạ lẽ nhìn hắn thở dài. Thực sự kế hoạch này cô vốn dĩ nghĩ từ lâu rồi, giờ mới có thể thực hiện được. Cô cảm thấy có chút có lỗi Nhưng đành gạt đi Suy cho cùng không là hắn thì cũng là người khác Buổi tối cô tiếp tục lên ba Những ngày tiếp theo gần như chẳng có gì thay đổi Có điều phong không thể xuất hiện nữa Cô có chút hủ thẫn Cô cũng không hiểu mình đang chờ đợi gì từ anh Ngày thứ 5 kể từ ngày quân vào cô gặp nhau Cô nhận được điện thoại của hắn Alo báo cho em một tin vui Tôi lấy được điện thoại rồi Trong đó không những có clip nóng của họ Còn có clip khác Em muốn xem không Anh lấy bằng cách nào thế Tôi hôm nào cũng đến số cô ta Hôm qua tôi nhờ đàn em trông cửa hàng Để đưa cô ta đi khám thai Nó gọi thợ khóa đến mở tủ đựng đồ của cô ta Lấy được điện thoại rồi khóa lại như cũ Được Vậy anh mang đến đây cho tôi Ok để tôi nhờ đàn em Tôi và cô ta đang bận kế hoạch đám cưới Vào cuối tuổi này Nhanh thế sao Ừ Nhà cô ta rụt cưới nhanh, sợ bụng to lên. Được, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ có kế hoạch riêng. Ok em, 20 phút sau, cô nhận được điện thoại, mở ra xem ngoài clip nóng của hai con người khốn hạn, còn có một clip Ngọc tự quay gửi cho Tuấn. Cô ta nói về kế hoạch đầu ác của hai người cho cô uống thuốc an thần mỗi ngày. Để cô sẽ bị di chứng và sẽ lấy hết tiền của cô. Xem xong đoạn clip, cô bình thản đến kỳ lạ. Buồn dĩ cô quá hiểu rõ sự khốn nạn của Ngọc nên cô chẳng cần tức như trước. Clip này sẽ để hôm đám cưới cho tất cả mọi người biết rõ bản chất của cô ta. Những ngày tiếp theo cô vẫn đi làm điều đạn bình thường. Cuối cùng đám cưới của Ngọc cũng diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Đám cưới vội phá, nhanh chóng y như kế hoạch của cô. Đêm hôm trước cô đã sạc đẩy điện thoại chỉ để ngày hôm nay. Cô đứng trong một góc nhà hàng, bắt đầu quan sát. Hôm nay ngảo đẹp, rất đẹp, dù có bầu nhưng vóc dáng cô ta vẫn rất mải mai. Ngọc mặc trước váy cưới xinh đẹp trắng muốt như một thiên thần, nhưng cô tuyệt nhiên nhỉ ra muôn ác quỷ. Cô cười khẩy, vẻ mặt của cô ta hôm nay sản ngập hạnh phúc biết bao. Nhỉ xinh đẹp vui vẻ biết bao. Cô ta ác hẳn thẩm nghĩ đã sao được quần vào trong. Ngay lúc này, trên màn hình chiếu là hình ảnh cô ta vào quân tay trong tay hạnh phúc. Nhà đám cưới sợi ràng vui tươi. Quân đã bảo trước cho cô ta rằng anh ta sẽ đến muộn vì chuẩn bị cho cô ta món quà bất ngờ. Thảo lủ lại phía sau hậu trưởng đám cưới. Đám người được thuê hôm nay toàn bộ đều là người của quân. Cô lấy mic bắt đầu nói. Kính thưa quý vị hài họ, chúng tôi rất vui mừng cho lễ cưới hôm nay của đôi bạn trẻ. Mọi người hãy chú ý lên trên màn hình, đây đều là hình ảnh đẹp của đôi bạn. Nói rồi, cô ấn một loạt ảnh của Ngọc và Quân để mọi người chú ý đến chú rể. Ngày sau đó, cô rút USB cám điện thoại bởi đoạn clip nóng của Ngọc và Tuấn. Hội trường bắt đầu xôn xao, những tiếng reo là nghe rõ mồn một. Cô nhìn ra bên ngoài, Ngọc bắt đầu tái mét, chạy vào hội trường. Cô nhé mắt hai người giữ cô ta lại. Đoạn clip 20 phút nhưng cô chỉ cho đến 7 phút. Chỉ cần 7 phút ngắn ngủi cũng đủ mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Những tiếng xỉ sầm bàn tán bắt đầu. Cô tiếp tục nói Vâng, chắc hẳn mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện là thế này, Ngọc có người yêu Lào Quân nhưng vẫn lè lút đi gặp bồ với người đàn ông trong clip. Còn nữa, mọi người hãy xem tiếp clip này để hiểu rõ con người cô ta. Nói xong, Của phát đoạn clip cô ta lên kế hoạch đầu ác với cô như tiếng chửi rủa bắt đầu cất lên Cô đứng dậy bước ra ngoài khán đài nói Kỳ thưa các vị, tôi là Thảo, từng là bạn thân của Ngọc Nhưng không ngờ cô ta lại đi hại tôi Cô ta còn hại bố tôi vào tù Giờ thì định bắt quần phải làm bố đứa trẻ không phải con anh ta Tiếng chửi rủa cả lúc cả lớn Bố mẹ Ngọc phô củ sốc Mẹ cô ta khuyện ngay ở dưới Cô ta chạy từ trong hậu trường Nhưng bị sữa lại Thảo cẩm mic nói Buông tay cô ta ra Hai người đàn ông buông tay cô ta Cô ta như phát điên chạy đến cảo cấu Thảo Thảo buông mic tắt cô ta hai cái Rồi nói Không ngờ đúng không Mày sao mày dám mày lừa tao Thảo cười sẵn sạc nói Mày xem lại mày đã làm gì với tao đi Rồi hãng nói nhé Tất cả mọi chuyện hôm nay do mày mà ra Ngọc gần như phát điên Ở dưới bố cô ta đang đứng trên chân nhìn cô ta. Thảo gọi người đến giữ cô ta rồi lại lùng bước đi. Mọi người bắt đầu ra về, đam cười bỗ trở nên tai hoang. Ngọc sẽ ruộng một lúc rồi ngồi xuống khóc. Bố cô ta chạy lên tắt vào mặt cô ta hai cái rồi gào lên. Tại sao mày lại ra nông nỗ này? Mày làm kê quá gì đấy? Tất cả tại nó. Đến giờ mày vẫn đổ lỗi cho người khác à? Nói xong bố cô ta gần như không chịu nổi, ngã gủ xuống. Cô ta vẫn chưa hết sốc, cay đắng nhận ra mình bị lửa đã quá muộn. Bố cô ta bỗng ôm lồng ngực, cơn đau tìm khiến ông không chịu nổi. Thảo đứng phía bên kia đường, nhìn cảnh cô ta phát điên mà hả hê vô cùng. Cô ta đang như một con ngộ đập nát mọi thứ. Thảo gọi xe cứu thương đến, lạnh lùng bỏ đi, mà kệ đằng sau cảnh tượng như đi vào đường cùng của Ngọc. Buổi tối cô định gọi cho quân đi uống rượu chúc mừng Thì nhận được số điện thoại lạ Alo, ai vậy à Tôi đây, em rảnh không? Gặp tôi chút Cô nhận ra phong, cô lại lủng đáp Không, gặp đi Tôi gặp chuyện gấp về công ty của em Tôi lấy lại được rồi Cái gì? Công ty nào? Công ty em quản lý thôi, tôi lấy lại được rồi Cô gặp như không tin nổi vào tay mình Hỏi lại Ngài nói công ty lấy lại được Đúng vậy, tối bởi giờ gặp nhau Được Nói xong của tắt máy Ngày hôm nay ngày gì vậy Niềm vui dư như đến một cách bất ngờ Cô chờ cảm thấy uẩn khúc giữa cô và anh Như sắp được khóa giải Có phải bấy lâu nay cô sai Khi không cho anh giải thích không Sau rưỡi tối Cô thay quần áo rồi nhanh chóng gọi một chiếc xe ôm Đến địa chỉ Đột nhiên cô cảm thấy như có người đi theo xe mình Cô liền lấy điện thoại Bầu số của Phong nói Tôi đang đi nhưng hình như có người đi theo tôi Em bật định vị đi Rồi xuống xe tôi đến đón em Cô ngoan ngoãn xuống xe Bật định vị rồi đứng vào một khóc đường Người đi lại khá đông Nên cô yên tâm Đột nhiên có một xe ô tô đỗ lại trước mặt cô nói Phong nhà tôi Đến đón cô Cô nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước lên xe Cả điện cho Phong rồi nói Sửa tôi lên xe rồi Đổ dây bên kia nói sọm đầy kinh ngạc Lên xe nào Tôi đang đi đón em à? Cô chợt nhìn tên lái xe đột nhiên phát hiện mình bị lừa Cô vội tắt máy rồi nhắn tin sao phong Tôi bị một người nhận là người của ngài chở đi, tôi cũng không biết đi đâu nữa Tôi bật định vị rồi Ngài đừng gọi mà cứ đi theo thôi Nhắn xong cô để điện thoại chế độ im lặng Đúng như cô dự đoán tên lái xe chở cô vào một căn nhà hoang Cô vừa bước vào liền thấy tiếng cười lẹ lẽo của Ngọc cất lên Mày đến rồi à? Cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên nói ta còn tưởng sau cuộc sốc hôm nay mày phải gục ngã rồi cơ. Hoặc ra vẫn còn ở đây mà bắt cóc tao sao? Bố mày đang nằm viện mà mày vẫn ở đây được thì mày không còn là người nữa rồi. Người ư, chính mày biến tao thành ra thế này. Mày còn nói người với tao. Sợ tao có giết mày, tao cũng chẳng sợ. Vì tao có thai, tao cũng chẳng bị tử hình đâu mà lo. Thảo bỗng thấy con người này đáng sợ đến mức tột cùng. Cô ta không tử thủ đoạn Vô nghĩ sau mọi chuyện cô ta sẽ thay đổi Không ngờ càng vướng nhiều chuyện Cô ta cả như kẻ điên Cô ta gạo lên nói tiếp Chính mày, tất cả là do mày Có phải mày định gọi quân Hay Phong đến đúng không? ha ha tao cho phép mày gọi đấy Mày gọi đi Nói xong cô ta la vào lục túi của cô Rồi lấy điện thoại bấm số Phong Alo, anh đến đi, đến ngay đây Một mình anh thôi Nếu có cả cảnh sát, tôi sẽ giết chết cô ta Nói xong cô ta tát máy Cô ta gọi hai tên to cao Giữ tay thảo lại Rồi bắt đầu tát vào mặt cô Những kẻ tác đau điếng in hẳn Từ dấu tay của cô ta Cô ta trời cười sẵn sạc nói Mày không khóc à? Được Đánh mày mày không biết đau Đợi người mày yêu đến tao sẽ hành hạ nó Mày im đi Mày thích đánh thích giết thì giết tao đi Hai mày không có bản lĩnh Cô ta im lặng nhếch mép Bỗng cười tiền xe đỗ ngoài cửa Phong chạy vội vàng tiến đến, cô ta giúp con dao từ trong tủi ra dí vào cổ thảo rồi nói Mày đứng đấy, đừng lại gần đây, nếu không tao sẽ giết nó. Phong rơ tay nói Được, tôi đứng đây, thả cô ấy ra. Thả nó ra ư, mơ đi. Nói xong cô ta cười lớn rồi nói tiếp Mày tin tao giết nó không? Cô ta xì, xì con dao trên cổ thảo, con dao sàng bóng dưới ánh đèn lờ mờ. Phong nuôi nước bọt rồi nói Cô muốn gì tôi đáp ứng hết Chỉ cần tha cho cô ấy Tôi đáp ứng hết Tao giờ thì còn cần gì Mày muốn tao tha cho nó Mày yêu nó vậy sao Mày có thể chết thay nó không Phong gật đầu nói Được nếu cô thả cô ấy Cô muốn làm gì tôi cũng được ha ha tao không thích thế cơ Nói xong cô ta rút một con dao nữa Trong túi ném về phía Phong nói Mày tự đâm mày đi Đâm vào đâu cũng được Nếu không tao sẽ giết nó ngay bây giờ Thảo nhìn Phong, cô không tin anh sẽ vì cô mà làm hại mình đâu Anh từng bỏ đi khi cô bề tắc Anh từng lạnh lùng với cô thế nào Cô nhớ rõ hết Đột nhiên Phong cầm dao đâm thẳng vào cánh tay Máu bỗng chảy ra Ướt cả chiếc áo sơ mi trắng Thảo gần như không tin nổi vào điều trước mắt Cô hóa hốc mồm kinh ngạc Rồi bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng Anh đang làm gì thế này Anh đang làm gì thế này Anh bị ngốc sao Anh bị điên sao Cô bỗng cảm thấy khó thở Từ do máu đỏ thẫm từ cánh tay anh chảy xuống Khiến trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào Cô chợt bỏ khóc nước nở Cô đau, đau đến xỉ máu Tại sao anh lại ngông ngách thế này Ngọc cười sẵn sàng nói Cuối cùng anh vẫn vì cô ta Mà tự hại chính mình Đáng lắm, anh đã bị thế này lắm Phòng ngơ mắt nhìn cô ta nói Cô thả cô ấy ra Để cô ấy đi Dù cô muốn thế nào tôi cũng nghe theo Anh nghe theo để làm gì, giữa anh nghĩ tôi còn cần gì. Suốt thời gian qua, anh lấy hết tài sản của tôi để sang tên cho cô ta. Anh giả vờ lừa tôi để lấy hết giấy tờ của tôi. Anh tưởng tôi không biết việc ai làm sao. Kể cả anh có đi sang nước ngoài, anh vẫn cho người lấy đi hết tất cả mọi thứ của tôi để mang về cho cô ta. Giờ thì hết rồi, hết tất cả rồi. Giờ tôi chẳng còn cần gì, tôi cần hai người phải đau khổ. Thảo chưa cảm thấy có gì đó rất lạ lùng ở đây. Cô vừa nghe Ngọc nói, Phong lửa cô ta để lấy giấy tờ, hôm nay Phong lại hẹn thảo để đưa lại công ty. Cô vừa nghe gì thế này? Đầu óc cô bỗng như quay cuồng, cô cố gắng lao ghép lại mọi chuyện kể từ ngày xảy ra chuyện. Đúng vậy, Phong không thể là người bỏ sơ cô lúc cô bề tắc như vậy được, bởi cô và Phong đâu chỉ là tình mà còn là nghĩa. Bởi Phong tốt với cô, chăm lo cho cô từ bé tới giờ cơ mà. Làm sao anh có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ? Những ngày gặp gần đây, Phong luôn có vẻ mặt rất đau thương, vậy mà cô không hề cho anh lời giải thích. Tại sao anh ngốc ngách như vậy để mà cô đánh anh, để mà cô chửi anh, còi thưởng anh, khinh bỉ anh? Tại sao anh lại nhẫn nhịn để cô hành hạ anh? Sao anh có thể ngốc như thế chứ? Không, là do cô không chịu nghe anh giải thích, là do cô không chịu cho anh cơ hội. Cô cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức thảm hại, cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc này cô bỗng như hiểu ra được mọi chuyện, hỏa ra anh vì cô, vì công ty của cô. Nhìn từng giọt máu thâm đẫm áo sơ mi trắng của anh, cô như có ai đó đang cách trái tim cô ra trăm hành. Cô gạo lên, tao xin mày, mày hãy tha cho Phong đi, mày muốn gì cũng được, tao sẽ nghe theo mày. Hà hà, tao muốn gì, mày nghĩ giờ phút này tao muốn gì. Nào xong Ngọt Dơ con dao sáng loáng đưa lên, Thảo run rời nói, mày định làm gì? Tao định giết mày, tao sẽ giết mày cho người yêu mày Người vì mày mà làm tất cả mọi chuyện Sẽ hiểu đau khổ là thế nào Thảo nhắm mắt lại Từ giọt nước mắt nóng hổi lan trên má cô Cô chỉ tiếc trước khi gặp mẹ cô lần cuối Cô chỉ tiếc chưa nói yêu Phong Cô nghẹn ngào nói Phong, em xin lỗi Là em hiểu nhầm anh Mọng anh tha lỗi cho em Phong ôm cánh tay đẩy máu Đột nhiên quỷ xuống nói Tôi xin cô, đừng giết cô ấy Ngọc cười hảnh hệch Các người định diễn Romeo và Juliet à Thế thì để cả hai chết chung nhá Nói xong cô ta lại dơ con dao lên mải thảo Đột nhiên một tiếng đoàn Nhanh như cát Một đội quân cảnh sát la vào Khiến Ngọc không kịp chở bàn tay phòng vội vã chạy về phía Ngọc Hai tên đang giữ tay Thảo Vội vã buông tay dơ hai tay lên đầu phòng kéo Thảo định chạy ra ngoài Đột nhiên anh nhìn thấy ánh mắt Ngọc Sắc lẹm đang nhìn Thảo Con dao trên tay cô ta được giữ chặt Cô ta la vào như kẻ điên cuồng Cầm dao hướng thẳng về phía Thảo Không nghĩ ngợi gì Phong kéo Thảo ôm chặt cô vào lòng Con dao sắc lẹm cắm thẳng vào lưng anh Máu lại chảy Chảy từ cánh tay Chảy trên lưng anh nhỏ giọt xuống đất Quân từ đầu lao tới đặt thẳng ngọc vào tường Rồi giữ chặt cô ta Cảnh sát bao vây giữ cả ba người lại Thảo như vừa trải qua một cơn ác mộng Móng ướt đỏ cả bàn tay cô Cô gần như không tin nổi vào những gì diễn ra trước mặt mình Đau đớn, nghè thở vô cùng Cô run dày lấy điện thoại gọi cứu thương Giọng gần như không thở nổi Gọi xong, cô trợt bỏ khóc nước nở Bàn tay cô giữ chặt tấm lưng đang chảy máu Nước mắt cứ thế tuôn ra Cô ngốc ngách hay anh ngốc ngách đây Do cô không nhận ra tình cảm của anh Hay do anh không biết thể hiện đây Giờ phút này sao đau đớn như vậy Khi cô nhận ra anh thực sự luôn tốt với cô, lại muộn màng đến như vậy. Không phải vài ngày trước cô còn đánh anh sao? Không phải vài ngày trước cô còn cào anh chảy máu sao? Không phải vài ngày trước cô chửi anh là kẻ lang loạn Không phải vài ngày trước cô đã xỉ nhục anh sao? Cô thậm chí còn không cho anh nói, cô còn đi cùng người khác diễn cảnh hạnh phúc trước mắt anh sao? Sao cô không nhìn thấy cảnh anh ôm ngực đau đớn khi thấy cô như vậy? Sao cô không nhìn thấy cảnh anh cô đơn lẻ loi Đứng một góc nhìn cô cười nói với người khác Sao cô không nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của anh Khi cô chửi bán anh Cô cảm thấy có gì đó nhức nhối trong tim mình Tất cả đều là tại cô Là tại cô âu trĩ Phong đột nhiên nắm tay cô nói Em đừng khóc nữa Nhìn thấy em thế này tôi đau lòng lắm giấy tờ tôi để ở xe Cô lắc đầu Đến giữa phút này anh vẫn còn lo cho cô như vậy. Anh đừng nói gì cả, tất cả là tại em, tại em ngốc. Phòng lòng mới giọt nước mắt trên mặt cô rồi nói. Em không ngốc, thật ra hôm đó tôi không hề ở cạnh cô ta. Lúc đó tôi phải đi nước ngoài có chuyện đột xuất, mẹ tôi bên đó phát bệnh. Lúc đấy tôi định gọi cho em, nhưng máy điện thoại bị cô ta ăn trộm. Sau đó ra sân bay tôi điện cho thư ký, nhưng không hiểu sao không điện được. Tôi gọi em cũng thuê bao luôn. Tôi định sang đó rồi gọi lại cho em Nhưng sau đó gọi em mãi mà thuê bao Ngày hôm sau Tôi điện cho thư ký đến nhà em Thì không thấy nữa rồi thật sự không phải tôi không tìm em Tôi đã tìm em rất lâu nhưng không được Với nước tôi đi khắp nơi tìm em Nhưng không hề thấy em Lúc gặp em thì em đã bên người khác rồi Cô cúi mặt Nước mắt chảy ướt cả áo anh Điện thoại cô đập đi Làm sao anh liên lạc được Nhà cô chuyển đi, sao anh tìm được cô Vậy cô trách anh cái gì Tại sao cô lại không nghĩ đến những chuyện này Rõ ràng chỉ cần nghĩ một chút là ra Tại sao cô không thèm nghĩ đến Cô đấm vào mình thủ thục Cô thể mình ngu ngốc vô cùng giá như cô cho anh một lời giải thích Mà chuyện đâu đến nỗi này Quân đứng một góc nhìn cô đang khóc nước nở Mà tim hắn nhức nhối vô cùng Hẳn biết cô không yêu hắn Biết trong lòng cô luôn có người đàn ông này nhưng hắn không hề trai cô. Ngược lại, giây phút này hắn thương cô hơn bao giờ hết sống mỗi hắn cay xè. Xe cứu thương đến bác sĩ nhanh chóng đưa Phong lên xe. Lúc này Ngọc cũng bị giải đi lúc cô ta đi vẫn kêu gào chửi rủa Thảo. Thảo được Quân trở vào bệnh viện. Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu đi đi lại lại nước mắt cô vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt tội nghiệp. quần lạ lẽ đứng lên kéo cô ngồi xuống Cô lúc này vô cùng suy sụp Điện thoại của cô bỗng gieo Là mẹ cô Con đang ở đâu thế Giọng cô ngại ngào Con ở bệnh viện Sao thế con Có chuyện gì à Chú Phong Cô không nói hết câu Chợt quả khóc nước nở Mẹ cô nói tiếp Gửi địa chỉ cho mẹ Cô tắt máy Nhắn cho mẹ cô địa chỉ 15 phút sau mẹ cô đến Anh vẫn cơ cứ cứu bên trong Quần trả mẹ cô Rồi xin phép đi mua nước cho cô Mẹ cô ngồi nắm chặt te cô Cô nhìn ánh mắt bà Cảm thấy bà tỏ ra rất điềm tĩnh Dường như bà không hề ngạc nhiên khi thấy cô khóc Cô rủ rẻ hỏi Sao mẹ không hỏi con có chuyện gì Mẹ biết cả rồi Cô ngạc nhiên hỏi Sao mẹ biết, mẹ biết chuyện gì Mẹ biết Phong yêu con Giờ mẹ biết con yêu Phong nữa Sao mẹ biết Còn biết vì sao sủ Phong đi nước ngoài mấy năm không Cô lắc đầu mẹ cô nói tiếp Lúc đó mẹ nhận thấy tình cảm của Phong dành cho con rất khác Năm đó con mới 16 tuổi Mẹ hỏi thì Phong thừa nhận Phong dành tình cảm đặc biệt cho con Lúc đó mẹ tức quá đã tát chú ấy Bởi vì con còn nhỏ mẹ sợ ảnh hưởng đến con Phong biết điều đó nên mới đi nước ngoài Hồi đó mẹ từng đọc được thư con viết cho chú ấy Mẹ nhận ra hóa ra con cũng yêu chú ấy Nhưng mẹ nghĩ rằng vì con nhỏ không nhận thức được tình cảm Nên mới nảy sinh ra chuyện đó Sau này khi Phong trở về Nhìn ánh mắt con Mẹ nhận ra mẹ đã nhầm Con vẫn yêu Phong Mấy ngày trước Mẹ nhìn thấy Phong và con cãi nhau ở dưới nhà Mẹ rất buồn Phong từng tìm đến tìm mẹ Giải thích mọi chuyện Mẹ hiểu chú ấy mà Chú ấy rất người lớn Mọi chuyện chú ấy làm luôn nghĩ cho người khác trước Mẹ định nói chuyện với con Nhưng con đi suốt Nên không có thời gian nói chuyện Thực sự mẹ biết chú ấy rất yêu con Nhưng chú ấy không phải kiểu yêu là nói ra, mà chú sẽ bên con giúp đỡ con âm thầm. Công ty chú cũng lấy về giúp con rồi, ai ngờ hôm nay xảy ra chuyện thế này, cô ta cũng đầu ác quá rồi. Cô mỉm chặt môi như nước mắt vẫn rơi, hoặc ra cô luôn hiểu nhầm anh. Mẹ không cấm con yêu chú ấy sao? Người đàn ông tốt như vậy sao mẹ nỡ cấm chứ? Cô khủng mặt vào vai bà bật khóc, cánh cửa đột nhiên mở ra vì bác sĩ đi ra. Nhanh như cắt cô lao vào Anh ơi sao rồi Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi Nhưng vẫn chưa tỉnh Cô thở vào chạy vào trong Anh nằm đó lúc này cô nhận ra Anh gửi đi rất nhiều Cô cứ thế ngắm anh cho đến khi Mẹ cô cùng thư ký của anh vào Thưa cô tôi có chuyện muốn nói với cô Cô hiểu ý gạt đầu Đi ra ngoài Đây là giấy tờ công ty cô Đây là giấy tờ nhà của cô dưới quê Nhà cô trên này bị người khác mua rồi Anh Phong đã liên hệ nhưng người ta nhất định không bán lại. Anh ấy chỉ có thể mua lại căn nhà ở quê cùng giấy tờ công ty. Tối lúc cô bị bắt cóc, tôi được anh ấy gọi đến mở xe lấy toàn bộ giấy tờ này, giờ tôi ra cho cô. Mai cô có thể đến công ty luôn, công ty vẫn luôn hoạt động, chỉ thiếu chủ tịch. Cô nghẹn ngào nhận giấy tờ, cảm ơn ông rồi bước vào phòng cơ cứu. Mẹ cô đã biết mọi chuyện, bà nói. Con định thế nào? Mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ở lại đấy, mai con đến công ty. Sợ mệt không con? Không sao đâu mẹ, mẹ về đi. Mẹ cô gợt đầu đứng dậy ra về, thư ký của anh cũng đã về rồi. Cô đi sửa mặt rồi vào nằm lên ghế sofa. Cả đêm cô gần như không ngủ nổi, trời trời những câu chuyện quá khứ. Anh vẫn nằm ngủ say. cửa sáng cô ngồi vào giường anh, lặng lẽ nhìn anh. Khoảng thời gian cô bên anh chỉ sau bố mẹ cô. Đợi anh dậy, cô sẽ nói cho anh biết Cô yêu anh nhiều thế nào 7 tuổi, cô nói nhất định sẽ lấy anh Cô sợt bật cười Hóa ra duyên phận này được sắp đạt rồi sao Lời nói vu vơ thuở bé Hóa ra lại được thực hiện thật sao 7 giờ sáng Cô ăn sáng xong đến công ty Công ty không hề tỏ ra ngạc nhiên Khi thấy cô, họ còn vui mừng Khi cô trở lại Cô sắp xếp lại công việc, phân chia lại nhiệm vụ Rồi lên kế hoạch cho công ty Phóng bóng cô mỗi thời gian công ty thu hoạch kém đi rõ rệt cô ngồi làm lại toàn bộ công việc Anư xong lại làm tiếp tận 6 giờ tối mới xong không có cô mọi chuyện dối tung cả là xong cô vội vàng chạy về bệ viện, bỗng thấy bệnh viện bỗ thế dưởng bệnh trấ trơn của hốt hoảng chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy cho lòng cô như có lửa đốt cô quay lại phòng như vẫn không thấy anh cô ngồi sù xuống sợ hãi đột nhiên có bàn tay chạm vào vai cô Cô giật mình quay mặt lại Là anh Cô sợi quả khóc nói Anh đi đâu vậy Anh đi vệ sinh Đừng khóc Anh xin lỗi Anh tỉnh lúc nào thế Anh tỉnh từ sáng rồi Mẹ em vừa về thôi Cô đỡ anh nằm vào giường Cảm thấy như vỡ quả trong hạnh phúc Anh nắm tay cô nói Hôm qua em nói em yêu anh Đúng không Cô xấu hổ đỏ mặt gợt đầu Anh cũng yêu em Ngốc Không cho anh giải thích Mà thế cũng tốt Tự dưng thay đổi được cách xưng hô. Cô xấu hổ nói. Anh còn đau không? Anh đỡ rồi, hơi buốt chút thôi. Anh mới gửi thêm giấy tờ chứng minh bố em vô tội rồi. Chuyện rút công quỹ là Ngọc và phó giám đốc cầu kết. Bố em chỉ bị lừa thôi. Bố em hoàn toàn vô tội. Có điều không được trở lại công ty làm việc. Nhưng không sao, em đưa công ty của em cho bố em quản. Sau đó em đi học lại. Vừa học vừa đến chỗ anh làm lấy thêm kinh nghiệm khi em sai trường. Anh tin lúc đó bố em cũng phát triển được công ty rồi Mai bố em được ra đấy Cô phỡ hòa Hạnh phúc cứ đổn ngủ đến Cô không kìm chế được khôn lên mà anh Anh kéo tay cô nói Ghê nhờ, dám hôn rồi Hôn là phải lấy, thẳng sao cười nhá Mọi chuyện ổn định rồi Cái gì, chưa yêu được ngày nào đã cưới là sao Yêu mấy chục năm nay còn gì Không cưới những người khác yêu mất Anh già rồi, không chờ được đâu Cưới xong học tiếp Cô gửi ha ha đồng ý Hai người cứ nói chuyện mãi Thủ tục nhập học lại Tối về cô bỗng nhận được một túi thư Cô mở ra là giấy tờ nhà của cô trên Hà Nội Và một mổ giấy nhỏ Gửi thảo Tôi biết em sắp kết hôn rồi Đây là món quà tặng em coi như quả cưới Tôi đi nước ngoài rồi Chắc em cũng không biết đâu nhỉ Nhưng dù sao vẫn chúc em hạnh phúc Đảo xong Cô bỗng nhiên thấy mình vô tâm quá Gần một tuần cô không thấy hắn Bản bịu nên cô dường như quên hắn, cô lấy điện thoại gọi hắn nhưng thuê bao hắn thực sự rất tốt với cô, chỉ có điều cô lại yêu phong, cô thầm chúc hắn sẽ hạnh phúc. Một thời sau, cô Mạc phải cười xinh đẹp bước vào lễ đường. Cô đã học trở lại, bố mẹ cô bán căn nhà ở quê chuyển lên Hà Nội cho tiện việc công ty. Công ty ngày càng phát triển, cô phải ở với Phong tại căn biệt thự cao cấp. Nghe nói Ngọc bị sẩy thai,